q u y một chương một trăm bốn mươi mốt tử thần chim âu ở rất nhiều cố sự trong truyền thuyết khống chế người linh hồn tại ác ma pháp đều là có chút gì chứng về sau t ỷ như bị cáo chế người kia linh hồn thiếu hụt động tác cứng ngắc thậm chí luôn là một bộ không có bất kỳ biểu lộ gì thân thờ mặt liền hận không có ở trên mặt chính mình khắc lên một hàng chữ lớn ta bị linh hồn khế ước ràng buộc không có chuyện gì cách ta xa một chút vĩ đại phổ lãng tây ông lão làm sao sẽ t r u y ề n ra loại kia cấp thấp linh hồn khế ước muốn chuyện cũng là cao cấp đại khí trung cực phiên bản ngã na nhìn qua cùng người bình thường hào không k á c thường chỉ là lấy lâm vũ thiên ý niệm vì là chỉ lệnh tiêu chu dùng hết khả năng duy trì ngà na tự chủ đ ộ c lực nếu như lâm vũ thiên không có chỉ lệnh hoặc là chỉ lệnh hoàn thành nàng sẽ yên lặng mà bảo vệ ở một bên đến giờ liền tìm chút đồ ăn làm cơm ăn cơm mệt mỏi an vị dưới tảng cây theo thân cây nghỉ ngơi không có chuyện gì ông cái kia bản phép thuật vong linh thư tiếp tục nghiên cứu chọn đọc nàng hệ thống tin tức cũng cùng chức giống như lúc ngoạn ra không thể thông qua chọn đọc tin tức phương thức phát hiện nàng dị dạng lâm vũ thiên lần thứ nhất cảm giác được phổ lang tây chỗ kinh khủng lao già này quả nhiên xứng đáng chính mình thánh xưng hô tuyệt đối là cấp thần bột giống như tồn tại ngà na thời quần áo vâng ngã na ở linh điểm một giây sau khi làm ra đáp lại sắc mặt thửng đỏ trực tiếp mở ra trên người mình n ấ u đồng cái k i a một thân vải thô q u ầ n dài cũng lộ ra nửa cái vai đẹp da thịt trắng như tuyết dưới ánh mặt trời cấp tốc mở rộng dừng lại mặc vào lâm vũ thiên bay đầu chạy hướng về phía một bên luyện cấp điểm nhất thời cảm giác dòng máu khắp người sôi trào sức mạnh dồi dào nếu như không phải ngã na trên mặt vết tích phòng chừng da chư sẽ máu m u ô i chảy dài làm ra một ít nhân thần cộng phân trọng khẩu vị sự kiện khắc hắn chỉ là đang thí nghiệm chính mình chỉ lệnh đối với ngã na tới nói có không hề có nguyên tắc. Hiện nay mình có thể làm cho nàng việc nghĩa chẳng từ nan làm bất cứ chuyện gì chỉ là trong lòng yên lặng mà bỏ thêm một câu từ có thể hay không chủ nhân ngã na mang theo tiếng khóc ở sau lưng chuyển đến ngã na đồng ý vì là ngài mà chết chỉ là sau này không thể đi theo ngài xin mời nhớ tới ngã na bất tử lâm vũ thiên mau mau truyền đạt đình chỉ ý niệm mà ngã na trong tay cầm lấy trùy thủ đã cắt ra nơi cổ họng r a rẻ thấm ra một tia huyết dịch k h ô n g bố phép thuật vong linh người sáng lập này linh hồn khế ước quả thực mạnh đến để g ã chư không thể tin tưởng nếu như phổ lãng tây nắm vật này đối phó chính mình làm sao bây giờ lâm vũ thiên một cái giật mình nhất thời đầy bụng sầu lo cho gọi ra xúc linh tiểu tử ở mù nghĩ gì thế lao nhân ra ta làm sao sẽ như vậy vô vị phổ lang tây ha ha cười ở xúc linh lòng bàn tay với tay một bên ngả na túi đầu chạy tới vô vị lâm vũ thiên hử n h ẹ nói ngày hôm qua cái kia cô ý niệm là ai ta đối thủ cũ có phải là rất mạnh phổ lang tây không có tim không có phởi địa cười có điều nàng dĩ nhiên không có giết người điều này làm cho ta rất là kinh ngạc hiện tại có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu cũng có thể nói cho ngươi có muốn nghe hay không cái gì nếu nàng không giết ngươi vậy ta sau đó có thể ở v ư ợ phải tình huống triển khai một ít yếu ớt nhất sức mạnh giúp ngươi mấy lần phổ lang tây như thế nói đừng hỏi ta tại sao giúp ngươi chúng ta chỉ là ở giao dịch biết giá chưa gật g ủ trong lòng tiếp tục hỏi tin tức xấu là cái gì ngươi bị tử thần nhìn chằm chằm lâm vũ thiên quay đầu hướng đi một bên luyện cấp điểm những tia lẹ vẹo ba mươi thiết bích lâm viên chính t r ở tiếp tục đưa mạng bị tử thần nhìn chằm chằm cũng không phải một ngày hai ngày lâm vũ thiên đối với lời nói như thế này không chút nào cảnh giác cũng bất giác có cái gì trị được bản thân cảnh giác như thế bình tĩnh phổ lang t â ha ha cười đứng xúc linh lòng bàn tay đánh giá một bàn theo ngà sắc mặt dần dần nghiêm túc ngà na đem cái tiêu bản sách ma pháp tiêu hủy phổ lãng tây đại nhân đây là mẫu thân để cho ta vật duy nhất ngà na nhất thời vô cùng khó xử váy mắt đỏ lên hầu như đều m ấ n khóc giá chư không khỏi đứng ra tự bên ở trong lòng nói hủy diệt một quyển sách ma pháp cũng không thể để những ma pháp tà ác này biến mất nếu ngươi sáng lập phép thuật vong linh kỳ thực nên đi bao dung hậu nhân đối với ngươi phép thuật vong linh kéo dài tới cùng sáng tạo nói vậy sáng lập cái khác mấy hệ ma pháp ma pháp sư cũng, cũng không biết chuyển nhân của bọn họ sáng tạo ra g i t chóc cầm trú sáu hệ nguyên tố ma pháp vốn là sáu tên thần linh hồ đem chống lại sản sinh vũ khí chuyện cho t í n đồ của bọn họ lẫn nhau t r i n h phạt sát phạt phổ lang tây lạnh dên một tiếng cùng lâm vũ thiên biện luận ma pháp bị các loại tộc nắm giữ có điều là vì để cho chiến tranh tiến hành địa càng mau mau ta sáng lập phép thuật vong linh là muốn cho tử vong ở thế giới này hoàn toàn biến mất lâm vũ thiên vào lần này biện luận chung thua trận hắn cũng không tâm tình đối với chuyện này cùng lao nhân một biện thư hùng đem quyển sách k i a đốt ta truyền dạy cho người ma pháp càng mạnh mẽ hơn ngã na mang theo chút thống khổ nhìn xúc linh lòng bàn tay lao nhân nàng lúc này cùng lâm vũ thiên tâm niệm tương thông tự nhiên cũng có thể phát hiện xúc linh tồn tại thấy lâm vũ thiên g đầu ngã na chỉ có thể mím mím môi. đem sách ma pháp ném xuống đất lòng bàn tay phóng ra một luồng màu đỏ phổ thông ngọn lửa không nên quên nàng hỏa hệ ma pháp sư học đ ồ thân phận đây chính là ở ma pháp sư công hội treo danh giá chư trong mắt s ẹ t qua hai đạo dị quang một chủ ý tuyệt diệu nhảy lên lâm vũ thiên trong lòng áo thành phía tây trên thảo nguyên lúc này chính phát sinh kỳ quái đối lập bởi vì đây là thường thường ở phim truyền hình trung thượng diễn cầu huyết t i ê u trọng hơn m ộ ư ơ i ngọn gia kỵ sĩ đem một tên cưỡi ngựa thất kỵ sĩ bao vây lên những tờ lễ ơn à y kỵ sĩ c h u n g có mười tên chiến tranh kỵ sĩ hai tên kỵ sĩ thủ hộ ba tên thánh quang kỵ sĩ chiến tranh kỵ sĩ chủ công kỵ sĩ thủ hộ c h a phòng cùng ma pháp công kích mà thánh quang kỵ sĩ lại có không sai khôi phục ma pháp qua n g minh trận doanh tâm nghề nghiệp kỵ sĩ liền tề hợp các loại chiến pháp mục cấu tạo cầm đầu ngoạn r a là một tên xinh đẹp vô song tóc ngắn kỵ sĩ tự nhiên chính là t ử kinh lam không thể nghi ngờ thần chi tử môn các ngươi vây nhốt muốn ta làm cái gì nàng ở đâu nạc viên sắc mặt lạnh lùng điện ó i lúc này từ kinh lam rội ngựa về phía trước nạc viên sáng mắt lên nhất thời mang theo một nụ cười. Là ngươi, nhưng là tìm ta có chuyện gì lần trước sự còn cần cảm ơn ngươi nếu như không phải ngươi ta cũng không thể được rồi tử kinh lam trên mặt tràn ngập buồn b ự c chuyện này đã làm cho nàng phiền muộn mới viết không nên nhắc lại chuyện này ta ngày hôm nay chính là vì bù đắp trước sai lầm mà tới rời đi nàng hoặc là ngày hôm nay chết ở này tại sao nạc viên nhất thời lơ ngơ là ta có chỗ nào mạo p h ạ m ngươi không có tại sao tử kinh lam khinh dên một tiếng chín kỵ sĩ lập tức phát động xung phong nhằm phía cái này hai mươi chín không đúng đã lẹ vẹo ba mươi kỵ sĩ tính anh nạp viên anh tuấn chân mày hơi n h u lại treo ở trên lưng ngựa trưởng thương màu bạc cũng rơi vào trong tay hắn chín tên thần chi từ cách hơn hai mươi mét phát động s u n g phong nhưng hắn vẫn như cũng ồ i chắc thái sơn t ò a hạ quân mã cũng không gặp chút nào hoảng loạn trước văn đã nói chiến sĩ s u n g phong là cưỡng chế tính sở kỳ hiệu kỵ sĩ s u n g phong nhưng có rất cao tự chủ tính c ũ n g có thể không tính chỉ là phát động s u n g phong phải cần một khoảng thời gian gia tốc hai mươi mét cũng không thể phát huy kỵ sĩ s u n g phong uy lực thật sự nhưng chín người hợp lực lại cực kỳ hiệu ngầm hiển nhiên phối hợp đã quen thuộc ừ không biết tự lượng sức mình hoành tạo thiên quân nạp viên vững vàng mà cầm lấy cái trôi chín á n t a kỵ sĩ đồng loạt hàng rồi một phần năm lượng máu lao trịnh không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng mạnh như vậy đoàn trưởng chúng ta không đánh được hắn mãi từ kinh lam khinh rên một tiếng r o i ngựa vung một cái tức khắc xung phong nạc viên lông mày càng ngày càng nhũ chặt hắn vẫn còn có chút cảm kích t ử kinh lam không quá muốn cùng nàng chém giết đối chiến hình ảnh xoay một cái áo thành hướng đông nam lẹ vẹo ba mươi luyện cấp điểm trong rừng bay lên lượn lờ khói xanh một luồng mê người mùi thịt hấp dẫn chu vi thiết bích lâm viên để này q u ầ n lẽ ra nên thích gan chuối tiêu ma thú sao động bất ăn giá chư lời biếng bắt ở một bên nhìn cái kia trên đống lửa không ngừng lăn lộn thịt hiệu mới mẹ thịt hiệu là giá chư săn b á n đồ ăn một chút huyết dịch không ngừng bị s ấ y khô mà không biết từ đâu làm ra mùi ăn cũng làm cho này mùi thịt càng ngày càng tàn phá ca ăn ăn chín vọng, rốt cuộc thực ăn ăn nguyện vọng, hiện. đồ Quy rốt một, một tuần lễ mới l i ê u hạ chết tử tế không sống địa chạy về trường học hơn nữa còn muốn lại ở thêm mấy ngày sống một mình quen rồi nhất thời cảm giác các loại không thể t h ứ n g mỗi đêm khó có thể ngủ xui xẻo chính là mấy ngày nay trường học lạc giữ gìn l i ê u hạ đều là chạy đến đi phát c h ứ n g tiết vì lẽ đó thừa hài gian đổi mới không thể ổn định mà l i ê u hạ cũng các loại khổ bớt nói còn có chuyện cũng cùng nhau nói rồi không cần lại khắc viết cả nghĩ tuần nay cầm đầy thứ sáu thời điểm liền muốn lên giá liễu hạ không biết thật vất và tụ lên t ư hữu sẽ rời khỏi bao nhiêu cũng chỉ có thể dựa vào không nhiều mấy lần cơ hội lại hướng về ống môn thân thiết mà thâm tình hô một tiếng cầu đề cử tiểu tử có dám hay không cho lão nhân gia ta đưa tới chút phổ l ã n g tây nhìn giã chứ không ngừng nuốt từng khối từng khối thịt hiệu chỉ có thể nhìn không thể ăn lão gia hỏa nhất thời tạ hoàn nói tính giả yêu trẻ là một loại đáng giá để sướng mỹ đức ngã na cầm t r ủ y thủ không ngừng thiết từng khối từng khối ngon thịt hiệu ở lâm vũ thiên gia hiệu hạ cũng thỉnh thoảng ăn vài miếng điều này làm cho một bên chỉ có thể làm nhìn phổ lang tây bất mãn hết sức lão nhân gia ăn nhiều loại này g i thịt không được lâm vũ thiên trong lòng nhản điệu nói nhịn một chút、đi. chờ sau đó thứ đi ngươi không gian kia xem ngươi ta mang cho ngươi đi một con mẫu lộc cùng một con công lộc để ngươi cẩn thận địa hưởng thụ bị giam cầm sinh hoạt phổ lang tây nhất thời đỏ mặt tía hai địa phản b á c m ộ t câu cái kia không phải là bị giam cầm ừ chờ ngươi tìm tới ta đặt truyền thống trận nói sau đi lâm vũ thiên cũng không có nhiều kích thích ông lao này dù sao mình sau này còn có rất nhiều nơi cần dựa vào lao nhân trợ giúp ngươi ảnh hồ đ á y h ồ truyền thống trận không phải có thể dùng sao truyền thống trận thời gian q u á lâu truyền thống một lần sau khi năng lượng tiêu hao hết trừ phi ngươi đi lấp sung ma phát thạch phổ lang tây thở dài nghĩ đến hắn ở cái kia nơi không gian lẻ loi địa không biết c ô quản bao lâu đến rồi một trích g i ã chư đều sẽ hưng phấn dị thường tuy rằng chuyện thứ nhất là dự định đem g i ã chư n h ấ t lên đến toàn nướng lên ăn thịt có điều lại nói ngược lại g i ã chư thịt s á c thực mỹ vị thảo nguyên nơi nào đó bạo phát quá khích liệt quy mô nhỏ sùng một góc tự kinh lam nhìn g ụ c ngựa đi xa kỵ sĩ đôi mi thanh tú vo thành một nắm dùng toàn quân bị diệt để hình dung nàng mang đến những tờ lễ ơn này ở thích hợp có điều ngoại trừ nàng ở tàn huyết thời điểm bị nặc viên quét xuống lưng ngựa những người khác đều ở ba phút vây công chiến trung trước sau chết Nạc viên cuối cùng đẩy bán cuối u đẩy y h ế tử rời đi, hướng về t kinh lam t có có không khỏi n h tóc n mày này ngược lại cũng đúng là cái vấn đề ăn uống no đủ giã chứ lắc lư du địa chậm lên dọc theo tùng lâm đường nhỏ hướng đi phía nam khu vực t r ra o toán ngoạn n lòng tính lên cấp, lúc này g lúc tốc cấp, độ khi ẳ n định g đ có cấp 25 ộ ngũ chuẩn bị đến bị lẹ v o 30 qua á tách i thời vật vực vẫn tạm khu hắn cấp, luyện là r tốt, k h ô n g p h ả i vậy lại m u ố n làm p h i ề n chính mình h t ă n g cấp tiết Từ đấu. k hoàng i vọt qua 25 cấp, h tào chị bắt đầu trở nên sâu không lường được mỗi lần thăng cấp coi như là vượt cấp đánh quái cao nhất kinh nghiệm cũng sẽ dần dần rơi vào một loại cùng thời gian rằng co các người chơi cũng sẽ có cái cảm giác này nhưng bọn họ có phó bản có chiến trường có nhiệm vụ có thể biến hóa phương thức đi hưởng thụ game dành cho vui sướng bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói chỉ là game nhưng thế giới này làm lâm vũ thiên ý thức ký thác đã không còn là một trò chơi đây chính là hắn sinh hoạt cô độc cô quạng không có bất kỳ người nào có thể làm bạn duy nhất bằng hữu cũng ngủ say ở bên cạnh mình nếu như nói có người có thể so với phía sau hắn yên lặng t ù y tùng ngã na còn thảm vậy chỉ có thể là thân là nàng chủ nhân dã chứ lâm vũ thiên chủ nhân ngã na có chút do do dự dự đ i ệ u nói ta có thể hay không tạm thời rời đi một hồi áo lan nước lạc còn có người cần ta chăm sóc lâm vũ thiên khẽ to mày đem xúc linh triệu hắn sau khi đi ra cùng phổ lãng tây một trận giao lưu cuối cùng nói trở về đi chú ý mình an toàn nhớ tới môi cách ba ngày đến nghĩa trang một lần phổ l ã n g tây sẽ truyền dạy cho ngươi chân chính phép thuật vong linh để ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn dùng để báo thủ vâng ngà na tuân mệnh ngà na quay về giã chư q u ỳ sát lại đi lâm vũ thiên hở hứng chịu đựng trong lòng rất kỳ quái địa không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào ứng phản p h ấ t bị người quỳ lạy đã là một loại một cách tự nhiên mà quen thuộc nhìn ngà na cái kia yểu điệu bóng lưng chậm rãi rời đi lâm vũ thiên đột nhiên nhớ tới trước đây thường thường đùa dỡn bóng lưng nghiêng nước nghiêng thành chính diện g i e vạ nhân sinh ngà na nếu như không có trên mặt vết tích hoặc là sinh hoạt sẽ càng bếp bắt chút đi dù sao dứt bỏ nàng sơ cấp vong linh thân phận ma pháp sư không nói chuyện nàng cũng chỉ là một tận dấu ở quang minh trận doanh hắc cám phản bội t h ả nàng rời đi là bởi vì phổ lãng tây lời thề son sắt địa bảo đảm hắn truyền thụ linh hồn khế ước không nhìn không gian cùng thời gian cách trở hơn nữa để ngã na trở về thành cũng là lão nhân ý nghĩ có thể ở lâm vũ thiên hoàn thành lão nhân giao dịch thời điểm ở á o lan đức lạp tiếp ứng nói tới tam tràng giao dịch phổ lãng tây không khỏi lần thứ hai d ụ c lâm vũ thiên mau mau thăng cấp tích góp đủ thực lực tìm cơ hội tốt liền mau nhanh hồi á o lan đức lạp tìm kiếm thành công thời cơ giá trư nhằm phía ở trong rừng du đạn g long độc những n à y dưa hấu to nhỏ hồng độc tự nhiên vẫn không có ngoạn r a đến thăm mà lâm vũ thiên ở thời gian qua đi mấy v ế t sau lần thứ hai hồi đến nơi này quái vật quét mới điểm có điều chỉ là dết một hồi lâm vũ thiên dọc theo chỗ này khu vực hướng nam một bên lại thâm nhập n g à n mét phát hiện một loại ba mươi hai cấp hình người quái vật cái gọi là hình người quái vật bình thường có tam loại cường đạo phản quân loại tạ ác chủng tộc loại c ũ n g hiếm thấy nhất hình người ma thú mà toàn bộ game hệ thống trung giác quái cơ bản có thể chia làm ma thú loại vong linh ngú linh loại hình người quái Trước mã tinh tinh, thú trung tựa h i hồ cũng chỉ có sức mạnh mạnh mẽ nhất long tộc mới đối với những n à y sáng lấp lánh vàng bạc đồ vật cảm thấy hứng thú cái khác ma thú chỉ có thể vì sinh tồn sinh sôi khổ sở dãy ruột sinh sôi giá chư nháy mắt mấy cái nhớ tới tân thủ thôn đám kia giá chư quái còn có cái kia lưu l u y ế n không rời địa vài con mẫu giá chư cả người run lên một cái lâm vũ thiên lựa chọn trùng tránh cái đề tài này tạm thời không làm bất kỳ thảo luận quái vật danh bị ép điên địa tinh chiến sĩ đẳng cấp 32. công kích vật lý 213-234. m a pháp công kích 15-26. vật lý phòng ngự 173. m a pháp phòng ngự 165. hp bốn m ư t nghìn k h ơ sợ kỳ hiệu chiến sĩ sung phong lợi nhận các hầu huyết dịch sôi trào chưa kích hoạt miêu tả những này không biết từ nơi nào nhô ra dơ bẩn địa tinh lúc này chính du đ a n g ở đây uy hiếp áo lan nước lạp nam bộ bình tĩnh chu vi thôn c h ấ n đã bị bọn họ phá hủy này q u ầ n lòng tham không đ ấ y địa tinh còn mưu toan tiến công áo lan nước lạp thành trì mau mau đem tung tích của bọn nó báo cáo cho thủ thành tướng sĩ đi chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể đem bọn họ chấn áp nhiệm vụ quái giá chưa đọc xong những tin tức này thời điểm một tên đ ị a tinh chiến sĩ đã ngã vào trước mặt những này đ ị a tinh bởi vì quanh năm sinh sống ở lòng đất thân thể gầy yếu da rẻ khô vàng bình quân thân cao có điều một m ba bốn thân thể đơn b ạ c đến còn không bằng những thiết bích đó sơn viên đơn giản giáp trụ xuyên ở trên người bọn họ như là hài đồng cải hiếm đám người kia lại như là một đám gầy yếu vô lực h ầ u tử trúc tính tuy rằng không kém nhưng công kích đánh vào lâm vũ thiên trên người không đến nơi đ ế n trốn hoàng tào trị tiền lời vẫn thật nhiều nơi này cũng coi như là luyện cấp bảo điện lâm vũ thiên mới vừa có loại ý nghĩ này trên đất cái kia sắp chết đ ị a tinh đột nhiên chừng lớn cặp kia không có lông m i che lấp mắt to thê thảm điệu kêu to lâm vũ thiên không nghe rõ âm thanh không phải liền mà â làm na một gọi sau khi dưng rậm tiểu khu vực nhất thời yên tĩnh lại phụ cận du đãng địa hơn mười danh địa tinh chiến sĩ đồng thời quay đầu nhìn về phía giá t r ư vài g i â y sững sờ sau khi nâng đao kiếm trong tay vọt lên xích cứu hận lâm vũ thiên cao mày không lớt nhìn này quân vọt tới địa tinh trong lòng lạnh rên một tiếng giam lanh đâm vào dưới thân địa tinh ngực ngẩng đầu n g n chiến m à t r ê n đều chủ động chạy tới cũng mất đi từng cái từng cái kéo quái phiền phức rất nhanh giá t r ư bóng người bị hơn mười danh địa tinh chiến sĩ nhẫn chìm đao kiếm chém vào lao nha thị huyết địa tinh vậy cũng là máu đỏ tươi dần dần mà bắt đầu xâm nhiễm giá chư bước qua thổ địa nhất tướng công thành vạn cốt k h ô lâm vũ thiên không phải tướng lĩnh cũng không sẽ đánh nhau nhưng hắn thu được sức mạnh nhằm phía đ ỉ n h phong trên đường nhất định nương theo lưu huyết cùng giết chóc bởi vì nơi này là lục thần thế giới q u y một chương một trăm bốn mươi ba thiên mệnh kiếm khách một thân màu trắng cốt hỏa thon dài cổ như là một con thiên nga giống như giò s é t chu vi l ã n h điệp chỉ là chỗ này nguyện ảnh hồ luyện cấp điểm đã bị kỵ sĩ vinh quang đặt bao hết quần quận không ngừng ngựa từ nơi này bị chuyển vận hướng về phía chính mình hành hội mấy đại kỵ sĩ bất tử anh vũ chính mình ở trong rừng lắc lư thỉnh thoảng cặc gọi hai tiếng phàm là có thể chọ đều sẽ không nhịn được ra t a y nghiệm chứng h ạ tử vong phát o miễn hiệu quả l i ê n thường thường có thể thấy lung tung không có mục đích đi dạo bất tử anh vũ bị một băng đạn hoặc là hỏa cầu tạp thành xương vỡ hình ảnh sau đó một bên sẽ xuất hiện hai ba cái ngoạn da say x ư ơ ngon n g lành mà nhìn xương vỡ t r ù n g hợp hỏa diễm lại nhiên đáng thương anh vũ không ngừng về phía trước di động nỗ lực từ từ thông qua đoạn này khu vực hướng đi nguyện ảnh hồ sau khi á c hồn tùng lâm nó t ự hồ đang hướng về một cái hướng khác kiên định xuất phát đây là g ã chư cho nhiệm vụ của nó tuy rằng con đường phía trước khó khăn t ầ n t ầ n hơn nữa lại có ma thu cùng ngoạn g i không ngừng bình tính mà xem xét giá chư chủ yếu là c h ê n ó mỗi ngày ở bên người quá ồn ào này con đ i ể u nhìn qua thật thú vị một tên sen lẫn trong kỵ sĩ đội t r u n g thợ săn tự lẩm bẩm khóa chặt bất tử anh vũ nhưng không cách nào sử dụng tuần thú thuật nhất thời buồn bực ngán ngẩm địa quay đầu hướng đi một bên muốn chết đ i ể u muốn chết đ i ể u bất tử anh vũ chấp cánh mới vừa bởi vì thợ săn chẳng muốn giơ tay mà tránh thoát một kiếp nó tựa hồ đang phía trước phát hiện cái gì lay động thân thể sông lên trên ở một bụi cỏ biên giới một viên thanh sắt hòn đá bị lá rụng cùng bùn ô che chắn nơi này đã từng ngã xuống quá một con mạnh mẽ linh chủ quái vật con kia thành cựu dã chư nh chỉ là lâm vũ thiên đánh g i ế t thanh hỏa mã thời điểm cảnh tượng quá loạn cũng không có thời gian đến xem tuân r a mà quái vật tuân r a trang bị kim tệ nếu như không chiếm lấy ở trong vòng nửa canh giờ sẽ bị hệ thống quất mới nay k h ỏ a n g cây đạn to nhỏ thạch đầu không thuộc về trang bị hoặc là khoáng thạch hàng ngũ cũng không phải ngoạn r a có thể đánh g i ế t quái vật có thể sản sinh đồ vật nếu như có ngoạn r a ở một bên chọn đọc hệ thống đưa ra tin tức sẽ phát hiện khối này hấp dẫn bất tử anh vũ thanh sắt thạch đầu có cái đã từng xuất hiện ở phổ lãng tây trong nhận tên không tinh khiết trung cấp linh hồn chi thạch lâm vũ thiên cũng không biết chính mình không có ý gây dối bở đi bất tử anh vũ ng áo thành phía nam tùng lâm thâm nhập hơn hai mươi dặm giá c h ư chính bị một đám gậy yếu thấp b é địa tinh chiến sĩ vây chặn những n à y tiểu g i a hỏa tuy rằng thiên tính nhu nhược nhưng ở bị hệ thống giao cho bị ép điên ba chữ này tân trang sau khi hoàn toàn là điên cuồng hình hãng không sợ chết địa vây nốt trung ương nhất khủng bố giá thú khủng bố dùng cái từ này hối để hình dung ra c h ư không thể thích hợp hơn vốn là hình dạng đáng sợ một đôi răng nhanh nhưng còn càng dài càng dài rất nhiều vượt qua n g ả voi xu thế lâm vũ thiên suy nghĩ nếu như sau này có chút tính bay vọn tên gọi biến hoa cơ hội cái kia đỉnh đầu của mình tên gọi sẽ biến thành cái gì từ ống yếu tiểu giã chư đến tiểu giã chư lại tới hung tàn tiểu giã chư cuối cùng đến thoát khỏi tiểu tự giàn buộc trở thành một chỉ chân chính thành niên giã chư tương lai lại tiến hóa phòng t r ừ n g hệ thống giao cho tên gọi sẽ càng thêm thô bạo chút giết vạn ngàn người vì là không vì là hùng lâm vũ thiên không biết ngược lại giết vạn ngàn người hắn nhất định có thể nhanh chóng thăng cấp một con đ ị a tinh chiến sĩ tử vong sẽ tác động chu vi năm mươi m bên trong sáu con đ ị a tinh chiến sĩ i ể u hận mà lâm vũ thiên đánh giết những này đ i ệ tinh thời gian là đ i ệ tinh quét mới thời gian hai lần nhưng quanh người vẫn duy trì năm con đến chín con quái vật số lượng cũng may có lao nhà thị huyết hồi huy hp của hắn mới ở năm mươi đến tám mươi trong lúc đó gợn sóng cẩn thận chút chu vi có đạo tặc tựa hồ muốn gây bất lợi cho ngươi phổ lang tây đột nhiên từ xúc linh lòng bàn tay s n g ra ngón tay chỉ vào một bên tùng lâm giá c h ư ánh mắt từ vài tên điệu tinh chiến sĩ v ó n g người xa suốt đến phổ lang tây chỉ phương hướng quả nhiên có thể nhìn thấy năm mươi m ở ngoài cái kia chính chậm rãi hạ xuống vài tờ lá xanh đạo tặc phổ lang tây dĩ nhiên có thể lên tiếng nhắc nhở cái kia phòng chừng không phải hiền lành gì chơi thần tri tử vẫn là dân bản địa từ linh hồn đặc thù tính để phán đoán là một tên thần c h i tử ẩn thân công phu ngược lại không sai có cần hay không ta giúp ngươi đem hắn bắt tới không cần lâm vũ thiên lặng lẽ trả lời một câu tiếp tục chuyên tâm ở điệu tinh chiến sĩ trồng chung c h é m g i ế t chỉ là không ngừng tiểu bước di chuyển chính mình vị trí để điệu tinh chiến sĩ trung gian lộ ra có thể để người ta an toàn thông qua khẽ hở hắn đang câu cá mắc câu nếu là ngọt ra cái tia cũng không có cái gì tốt lo lắng người chơi bình thường toàn thể trúc tính cũng không chắc so với giã quái xuất sắc các người chơi ưu thế ở chỗ nắm giữ quy tắc cho chơi tỷ như chiến pháp mục loại nghề nghiệp này phối hợp diều bánh xe cũng không được liền triệt mà lâm vũ thiên dựa vào chính mình sẽ không bị cựu hận hệ thống k h ô n g chế ưu thế hết lần này tới lần khác ở người chơi quần thể c h u n g g i ế t tới g i ế t lui tiến thối như thường trong bóng tối đạo tặc l ạ n g y ê n không một tiếng động lâm vũ thiên bình thản ung dung theo sát chu vi điệu tinh chiến sĩ c h é m g i ế t giá t r ư ngắn nhị hơi rung động nhưng không cách nào phân rõ cái kia ngoạn ra vị trí chứ ám ảnh tặc ở ngoài cái khác hai loại đạo tặc ngoạn ra ẩn thân không thể đối với cao với mình cấp năm quái vật cùng nở tờ cờ có hiệu lực nói cách khác tiềm hành đến tên này đạo tặc trừ phi có hai mươi bảy cấp không phải vậy rất lớn khả năng chính là ám ảnh tặc một luồng cảm giác vi rượu ở giá chư trong l tuy rằng không biết tên kia ở đâu nhưng hắn cảm giác được chu vi giấu giếm nguy hiểm nguy hiểm vì là vẽ bản đồ mà sinh ám ảnh tặc vì sao lại để cho mình cảm giác được nguy hiểm ở địa tinh quét mới điểm biên giới vị trí ngồi sổ một tên thân ảnh đơn bạc hắn chính đem một cây thủy thủ bại ở lòng bàn tay thưởng thức thủy thủ m ũ i tên đoan tỏa ra h à o quang m à u x a n h b i ế c thảo nguyên nơi sâu xa quy mô nhỏ xung đột chính đan g áo thành ngoạn gia cùng cổ lang pháp thành ngoạn gia trong lúc đó bạo phát hơn ba mươi danh vẫn là lục danh hữu hảo cổ lang pháp ngoạn gia bị hơn trăm danh chủ động mở hồng áo thành ngoạn gia làm rất ở bờ sông các ngươi làm sao như thế không nói lý chúng ta lại đây làm nhiệm vụ. trên đất nằm thi thể đỉnh đầu xuất hiện một bậc khí bên trong có nghề này chữ nhỏ đây là ngoạn gia giã ngoại nằm thi sau khi giao lưu biện pháp nói lý nói lý làm cái gì tuổi trẻ anh tuấn s o n g kiếm nhuốm máu kiếm sĩ khóc khóc điệu nói ta không giết ngươi ngươi cũng sẽ giết ta nói xong cái tên này túi đầu trên đất nhặt lên vừa n ã y hai cái chiến lợi phẩm đều là chọn tuân gia chúng tốt nhất hai cái bạch n g â n khí chu vi áo thành ngoạn gia cũng không có bất kỳ dị nghị gì bởi vì tên này s o n g kiếm kiếm sĩ vừa nay một người kiếm mũ giết chết năm sáu cái khó chơi pháp sư thảo làm cùng trang bị đều tương đương sắc bén có điều y phong đánh đổi chính là c một, một bên hai tên do dự có muốn hay không ẩn thân đạo tặc suy nghĩ dù sao cái tên này một thân bạch vật khí nếu như dết đại bạo khẳng định là được mùa lớn thiếu ở này mất mặt xấu hổ ở đâu qua lại đi đâu một bên chuyển đến hừ lạnh một tiếng hơn mười danh mỹ nữ quân nhân thu thập trên đất trang bị một tên trong đó có long lanh nụ cười nữ hải ôm cánh tay lên tiếng sắm nói cái kia thiên mệnh kiếm khách không những không giận mà còn cười hơn nữa là loại kia mang theo định nọt cười bị hồi cười vui vẻ hướng về lâm vũ thiên sẽ tới vũ thiên ngươi đừng nóng giận mà ta này không phải mất mặt xấu hổ con rồi nhất thời nhịn không được ngươi xem nơi này có kiện không sai p h á p trượng ngươi cầm tiên dùng chu vi bị cái tên này cao thủ khí chàng phát sợ n g o ạ n ra không khỏi ngã xuống đất một mảnh hai tên đạo tặc cũng trực tiếp quay đầu mà đi biểu thị chính mình vừa nãy tuyệt đối không có đối với cái tên này ra tay ý tứ không ném nổi người này xin lỗi vũ thiên rút kiếm đem thiên mệnh kiếm khách ngăn cản ở một mét ở ngoài ta là một tên kiếm sĩ đoàn lý bọn tỷ mội nhiều như vậy cầm cho các nàng không tệ lắm thiên mệnh kiếm khách hà khà cười quay về một bên thu dọn đồ đạc hơn mười danh mội t ử liền m ấ y mắt nay quần cầm hắn chỗ tốt nữ hải lúc này lại không có tim không có phổi địa làm bộ không thấy tự nhiên phân vừa một hồi tao nội chiến thu hoạch trang bị thiểu linh nhận lấy vũ thiên nhàn nhạt nói một câu cũng bất chính mắt thấy thiên mệnh kiếm khách một chút quay đầu hướng đi nhiệm vụ địa điểm ai vũ thiên ngươi chờ ta một chút ta chúng ta không phải hẹn cẩn thận đồng thời làm nhiệm vụ sao còn nhớ chúng ta những kia năm ở dưới ánh tà dương chạy trốn ăn mặc quần yếm liền ở cùng nhau thanh mai trúc mã tình nghĩa ta không xa ngàn dặm chạy đến tìm người a k h ô n n ặ n im miệm cho ta vũ thiên tức đến nổ ph phía sau theo tới thiên mệnh kiếm khách dừng cái cột nhưng ngừng chiến tranh không còn bao nhiêu tiếng vang vũ thiên nhìn chu vi nhẫn cười đám kia t ỉ m m ộ i nhất thời nghiến răng nghiến lợi địa về phía trước thiên mệnh kiếm khách bưng chán cấp tốc lùi về sau một bộ đánh có thể nhưng không muốn làm mất mặt tư thái người rốt cuộc muốn dây dưa tỉ tỉ ta tới khi nào người toán toán từ tám tuổi năm ấy đến hiện tại ta từ chối ngươi bao nhiêu lần ngươi cái hoa hoa đại thiếu còn thiếu nữ nhân đừng ở ta này bị coi thường có được hay không một trăm ba mươi sáu thứ một trăm ba mươi bảy thứ cái kia ngươi cẩn thận ở lại ta t r ư ớ hết lăn nhớ tới đúng hạn l ọ góc đừng thức đêm khổ cực công tác nhà chúng ta không thiếu tiền nói vũ thiên làm dáng muốn chém thiên mệnh kiếm khách q u a y đầu liền chạy chạy cũng là tiêu sái phiêu giật chờ hắn chạy xa vũ thiên không khỏi lấy tay phủ ngạch sâu kín thở phảo một cái tự l ầ m bẩm cái tên này là làm sao đến áo thành Quy quy máu hiệu tuyến đầu huyết huyết chương kịch chậm ngược có hiếp. Thiên không nha thị hấp không phát lượng an toàn xuống, động, giảm độ rãi lại Lâm là lao Vũ từ tả bắt mà chỉ có trong bóng tối đạo tặc buồn bực ngán ngẩm địa từ tồn đội thành tọa mà hắn tọa tư thế cũng từng có nghiên cứu cũng sẽ không để trên đất bụi bằng bại lộ vị trí của chính mình này rõ ràng là cái am hiểu sâu ẩn tàng tri đạo lao tặc lâm vũ thiên trong lòng cũng càng ngày càng cảnh giác dần dần thu hồi xem thường trong lòng trong lòng báo động chưa từng tàn đi hắn cũng quả thật có thể phát hiện người chung quanh ảnh m ạ i tính cũng là thực lực một phần từ góc độ này mà nói tên này đạo tặc m ạ i tính không sai phổ lang tây đã từng nói những n à y đ ị a tinh chiến sĩ linh hồn lộ ra một lồn u g cổ xưa t à ác tuy rằng không biết cái gì t à ác có thể sử dụng cổ xưa để hình dung nhưng những n à y điên mất đ ị a tinh cùng c á i bình thường vật kỳ thực không khác biệt gì xúc linh triệu hoán thời gian dần dần đến hóa thành một đoàn hồng quang ẩ n vào giã chư quanh người nhàn nhạt h ắ c khí chung không còn lao ra hỏa ở bên người lâm vũ thiên nhất thời cảm giác nguy hiểm hệ số tăng hơi lớn bởi vì một bên đạo tặc cái kia kinh người lại tính cùng sự nhẫn lại từng có t r ư ớ c chơi trải qua lâm vũ thiên tự nhiên biết phần này nhẫn lại đáng quý bình tĩnh mà xem xét đổi làm là hắn căn bản không thể chờ đợi như vậy trường thời gian bị điệu tinh vây công bán huyết tinh anh q u á i tình cảnh thế này nói vậy là mỗi cái ngoạn ra đều tha thiết ước mơ cảnh tượng mà ở tình huống như vậy còn có thể bởi vì không có vô cùng nắm mà chờ đợi thời gian dài như vậy ngoại trừ là đối với có thể hay không bắt này trích g i ã chứ không tự tin lại có thêm một khả năng chờ ngươi lâm vũ thiên cao mày không n g t nếu thật sự là như vậy, vậy mình chẳng phải là vờ ngớ ngẩn không thể mạo hiểm đây là lâm vũ thiên ý nghĩ đầu tiên lão nha thị huyết làm lạnh được rồi hay dùng mà hắn cũng từ địa tinh vây công trung dần dần lui ra ngoài lâm vũ thiên lựa chọn phương hướng vừa vặn ở đạo tặc bên này đạo tặc ngồi dưới đất bóng người chậm rãi thay đổi tư thế rất nhanh khôi phục tổ tư g i á chư muốn làm gì tên này đạo tặc nhữ mày nhìn hồi lâu ma thú g i ế t giã quái đang do dự lúc nào ra tay này đối thủ cũ lại muốn đi lần trước ở trong rừng d ầ m phục kích g i á chư một lần cuối cùng nhưng bất thước địa bị một cây đại thụ đập chết ngày hôm nay thủ mới hận cũ cùng nhau toán biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo tặc ở g ặ n phải lâm vũ thiên trước rất đạo tặc k h ỏ e miệng cười gần mang theo một tia tàn khốc đi đi ả mới vừa mới bất quá là kiên kỵ chính mình sợ kỳ hữu bạo phát sẽ đưa tới chu vi quái vật vây công dù sao giã chư là gánh chu vi quái vật từng con từng con đ ị a l ã n h giết nếu như có quần công sợ kỳ hữu lan đến gần chu vi quái vật vậy những thứ này địa tình c ử u hận nhất định sẽ khóa chặt ở trên người mình không nghĩ tới ông trời trợ rút cái tên này ngược lại chính mình chạy ra hp cũng ổn định ở bán huyết nếu như mình là một tên sẽ ẩ n thân thợ săn ở xung quanh bố trí xuống một vòng cắm ấy cái kia tể chư thành công hệ số sẽ đạt tới tám phần mười bên trên nhưng hiện tại hiệu chết vào tay ai xem như là ngũ ngũ mở. tên này đạo tặc rất tự tin chỉ cần hắn s ở kỵ tỷ lệ c h ú n g mục tiêu đạt đến tám mươi này trích g i ã chư chắc chắn phải chết hai cái mang theo mơ hồ ánh sáng xanh lục trùy thủ cầm ngược thân thể không n ú c ních nhìn g i ã chư ở trước mặt mình hai thước chi địa chậm rãi đi ra chính là hiện tại cường hóa s ở kỳ hiệu thập tự tặc kích s ắ c bén ánh bạc kéo lục sắc vầng sáng ở trong không khí họa ra một đạo t h ậ p tự chụp vào g i ã chư đỉnh đầu g i ã chư m ắ t nhỏ bắt lấy đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện đạo tặc vẫn còn không biết mình đi ngang qua đạo tặc bên cạnh không khỏi giật mình với cái tên này tiệm hành thủ đoạn nhưng rất nhanh lâm vũ thiên rơi vào ba giây trưởng trạng thái hôn mê. đạo ỉ n lên một hơn trăm thương tốn ký tự. Trên h Kích đấu độc. độc bước b một trăm tự. kỹ p h á tặc Thử vong tốc độ tay vào đúng lúc này cấp tốc bạo phát trong vòng ba giây dĩ nhiên bạo phát như vậy tốc độ tay cuối cùng còn vì là giã chữ kéo dài hai giây mê mội độc tặc cái này tiềm hành năng lực siêu cường ra h ỏ a dĩ nhiên là cái độc tặc giá chư đỉnh đầu huyết điều trà s á t giảm xuống k í c h độc bạo phát dĩ nhiên tuân ra hơn sáu trăm thương tổn mà trên độc sản sinh hiệu quả dĩ nhiên là hạ thấp giá chư sức phòng ngự một mươi năm lần thứ hai còn phụ ra một mươi hai giảm tốc độ trạng thái lại không nói giảm tốc độ cùng hàng phòng ngự độc dược có bao nhiêu quý giá từ một mươi năm cùng một mươi hai loại này trị số đến xem đây tuyệt đối là trung cấp bên trên quý giá độc dược cái tên này vì này vài giây bạo phát đến cùng thất bại bao nhiêu kim tệ lâm vũ thiên trực tiếp cắt đến n o ạ n g a thị giác nhìn bị cáo chế chính mình ở đạo tặc vung vẫy thành đạo h n h trùy thủ hạp mánh à n g nhất thời lên cơn giận g ữ coi như đạo tặc thảo làm lại hoa lệ tóm lâm ạ i đ vũ thiên lần thứ vẫn hai vứt ra chính mình lại lấy thành danh tuyệt kỹ khoảng cách hai m phát động sở kỳ hiệu này đơn giản chính là nghĩ thông suốt quá ba giây khống chế dây đi tên này độc tặc đọc tặc sau khi rơi xuống đất nhưng lạnh rên một tiếng sau lưng đấu đ ồ n g vùng một cái đ ồ n g một tiếng nổ nổi lên một luồng khói xanh giá chư xông tới bóng người miễn cưỡng đứng ở độc tặc trước mặt lại không có thể thật sự đ ụ ợ c vào đạo tặc hai mươi lăm cấp có thể học tập cường ẩn s ở kỳ hiệu mạnh mẽ tiến vào ẩn thân trạng thái linh điểm ngũ dây thời điểm miễn dịch công kích trạng thái di trừ tự thân một mặt trái trạng thái cũng phụ ra hai dây da tốc đây là đạo tặc linh hồn s ở kỳ hiệu địa vị giống như là chiến sĩ chèm giết pháp sư thuấn di kỵ sĩ dưới khố ngựa lâm vũ thiên trong lòng thất kinh dịch địa mà nơi chính mình nếu là một mặt ra nhưng cũng may hắn hiện tại là một trích g i a t r ư dâm di một tiếng quanh người hắc khí đột nhiên bạo phát đem chu vi ba mét phạm vi trực tiếp thốt vệ cái kia đạo tặc mới vừa lui lại nửa mét thân hình liền bị hắc khí cháy lấp hắc khí không có trực tiếp phá ẩn thân hiệu quả nhưng ở cỗ khói đen này vỡ bờ hạ n lâm vũ thiên bắt lấy hắc khí chồng chung xuất hiện t r o n g không này t r ố n g không vừa vặn là một bóng người tự nhiên chính là chưa kịp chạy đi đạo tặc lâm vũ thiên lúc này chung trước giang anh thứ hướng về phía bóng người kia bên hông độc tặc thiên toán và toán nhưng căn bản không nghĩ tới da chứ còn có chiêu này có thể phá hắn cường ẩn trong lòng không khỏi có một ch chờ hắn phản ứng lại dã chư đã không có sở kỵ có thể dùng cũng đã bị r ă n g nanh đâm ra một hơn ba trăm t h ư ơ n g tổn l ã o nha thị huyết hiệu quả phát động lâm vũ thiên đỉnh đầu huyết điệu nhưng miễn cưỡng khôi phục lại hai mươi phần trăm nhiều bởi vậy có thể thấy được vừa nãy tên này độc tặc vừa n ã y tức thì bạo phát nếu là bị hắn cường ẩn thoát thân chờ sở kỵ hiệu làm l ệ n h lại tới một lần nữa lâm vũ thiên ngày hôm nay phòng t r ư ờ n g liền bàn giao ở này một đòn không t r ú n g trốn sang ngàn dặm độc tặc sở kỵ toàn bộ trong số mệnh nhưng vấn đề xuất hiện ở rút đi giai đoạn h ắ c khí cái này cũng là sở kỵ hiệu lâm vũ thiên trực tiếp dính lấy độc、tạc. hắn không có sở kỳ có thể dùng độc tặc tự nhiên cũng là sở kỳ h i ệ u làm lạnh kịch độc bạo phát làm lạnh một phần bán trở tay b ố i thứ làm lạnh bốn mươi năm giây tử vong đột thứ làm lạnh hai mươi năm giây tặc kích làm lạnh thời gian m ộ ư ơ i tám giây còn đạo tặc cường ẩn năm phút đồng hồ làm lạnh thời gian là hết thể đạo tặc không thể biến mất thống độc tặc làm lạnh thời gian ngắn nhất chính là ngũ dây trên độc hoàn toàn cùng giã chư lão nha thị huyết không cách nào so với đi vị độc tặc cắn răng bắt đầu kẹo trái hữu na cuối cùng dựa dẫm chỉ có thể dựa vào đi vị trốn g ã chư truy sát nhưng hắn vài giây sau khi bỗng nhiên phát hiện bất luận chính mình là v này trích giá chư có thể vẫn xuất hiện sau lưng tự mình giữa hai người khoảng cách chưa từng có vượt qua hai mươi cm lâm vũ thiên rất muốn nói cho cái tên này chính mình là một con sẽ đi vị giá chư hơn nữa còn là một con có thể vô hạn tạp góc độ giá chư răng nhanh nhắm ngay độc tặc đại thối không ngừng đâm tới từng luồng từng luồng huyết dịch phun tung tóe độc tặc đại thối rất nhanh che kín vết thương giả lập du chân thực tính chính là ở đại thối bị thương liền dễ dàng không đứng thẳng được hơn mười giây sau t ạ c kích sắp làm l ệ n h mà độc tặc nhưng rên lên một tiếng ngã xuống đất giá chư trực tiếp đưa cái này suýt chút nữa âm đi chính mình hai mươi sáu cấp độc tặc nhẫn ở giá chư đề、hạ. hiệu dĩ nhiên cũng biết q u y một chương một trăm bốn mươi lăm kêu lại xuống núi đạo tặc thời điểm chết ánh mắt mang theo t ă n g ác cũng mang theo nồng đậm cửu hận lâm vũ thiên hơi hơi thở phào một cái nếu như không phải cái kia hắc khí tự nhiên bạo phát chính mình ngày hôm nay nói không chừng liền muốn thua ở cái tên này trong tay tên này độc tặc bất kể là từ trang bị trúc tính thực lực thảo làm trình độ tới nói đều là trước mắt hắn mới thôi gặp phải tối đối thủ khó dây dưa đương nhiên nếu như hắn m ạ n huyết tên này đạo tặc không thể uy hiếp đến hắn lần này cũng làm cho lâm vũ thiên hơi hơi căng thẳng chút những này thì viết thả lòng quen rồi gần như sắp quên mất những kia bị ngoạn h ủ n quên rồi g hoảng trí vẫn bạch nước khí truy thủ trang bị đẳng cấp hai m ư ơ b ố công kích năm mươi sáu sáu mươi hai sức mạnh một m ư ơ hai nhanh nhẹn 15. t r í lực 12. giảm thiểu trên độc làm lạnh thời gian một chút tăng cường m ặ t độc tỷ lệ thành công miêu tả thải tự khủng n o ả n g kịch độc trước n h a do n h â n tộc thợ thủ công chuyên tâm chế tạo chất lượng thợ thừa, thừa truy mũi nhận lợi quả thật là giết người phóng hỏa ở nhà lữ hành chuẩn bị sắc khí dựa theo thông lệ lâm vũ thiên gần đây lào cái cái hố cây truy thủ trong b o khi thực hắn không trôn cũng không có chuyện gì từ háo thành chạy về đến ít nhất phải bốn mươi năm mươi phút hệ thống địa đồ nửa giờ sẽ đem nơi này q u é t mới tên tiêu đạo tặc có dự kiến trước cũng không có chạy t h ì mà là trực tiếp lựa chọn trở về thành phục sinh điều này làm cho dự định thủ thi lâm vũ thiên hơi hơi nghi hoặc một chút không rõ hắn giết quá nhiều người đã quên ở rừng cây trung đã từng giết chết quá cái này cường hào đạo tặc ở hơn mười cấp thời điểm thì có các loại quý giá đạo dược lúc này trang bị cũng đã tương đương hoa lệ tự nhiên là cường hào không thể nghi ngờ tên này đạo tặc tràn đầy phiền muộn địa đứng phục sinh trên tế đàn nhìn giống tuyết tay trái nhất thời tràn đầy thất v ở bạn tốt lan nhìn cái kia không nhiều mấy cái tên cắn răng bấm một người nữ âm chi tỷ yêu nữ âm đầu kia truyền đến kiểu mỹ oán trách h à n h đào thiếu gia ngày hôm nay làm sao vang lên tỵ tỵ nhưng là tìm chúng ta chuyện gì hả ngươi làm sao hạ xuống một bậc ngươi lần trước bán t r ù y thủ của ta bị bạo đạo t ặ c lạnh nhạt nói một tiếng cho ta liên hệ một đội cao thủ giá tiền dễ bàn nhất định phải là cao thủ ai như thế không có mắt chọc tới ngươi đối diện giọng n ữ mang theo chút cười trên sự đau khổ của người khác mục tiêu là ai ta giúp ngươi giết nhiều hắn mấy lần một trích dã chư đạo tặc nói xong trực tiếp cắt đứt ngựa ầm tràn đầy phiền m u ộ n địa hướng đi một bên phòng đấu giá không lâu lắm hai nam bốn nữ từ truyền t ố n g trên tế đàn đi xuống bọn họ tự nhiên là dùng trở về thành quyển t r ụ p mà tới tinh linh m ộ i tử có chút không hiểu hỏi chúng ta không phải không làm tiền thưởng nhiệm vụ sao coi như giúp bằng hữu bận đ i ệ u m à vóc người đấy đà hồ nữ m ộ i tử c h á n ngắn ở u mặc đại sư bên cạnh ha ha cờ duyên nàng chính là cùng trước đạo tặc thông tin giọng nữ ta cũng là như thế nhắc lên tay chân ta đã liên hệ được rồi ni vốn là từ nguyện lam đằng cười nhạt một tiếng chậm rãi phun ra một từ ngữ cái kia trích dã chư u mặc đại sư nhất thời song quyền nắm chặt đầy mắt sắc khí trên thảo nguyên lạc viết đồ sộ mà mỹ lệ nhìn cái kia một vòng viên viết chậm rãi chìm vào đường chân trời tâm thần không cảm thấy đều có chút say x ư a ai nữ hài thở dài điềm tinh trên mặt viết chút u buồn nàng nghĩ một chuyện ghi nhớ mấy người trong quân doanh một ông l a o nói làm tà dương không xuống đất bình tuyến thời khắc có thể cho người bị chết mang đi người sống thăm hỏi c k mấy năm qua ngươi ở trên trời quá có được hay không, có hay không nhớ tới quá ta vũ thiên phía sau truyền đến tiếng ê vũ thiên xoa xoa khỏe mắt khẽ hít một cái khí để trên khuôn mặt khôi phục nụ cười xoay người nhìn phía xa chạy tới một tên thủ hạ mỹ nữ h o ặ pháp vũ thiên nhớ tới trước phái người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vũ thiên chúng ta phái đi cùng tử kinh đoàn kỵ sĩ bàn bạc người trở về bọn họ nói thế nào bọn họ nói không có ý định cùng c u n g chiến gia tộc có càng sâu tầng hợp tác chỉ nói là có thể ở thời điểm mấu chốt ra tay giúp c u n g chiến một tay nhưng đối với tay quá mạnh cũng chỉ có thể là đạo nghĩa thượng thanh viên chiến quần cùng, cùng bọn họ là cùng thành quan hệ hợp tác chỉ cần chiến quần không vi phạm vinh quang làm việc chuẩn tắc bọn họ sẽ đồng ý ở một mức độ nào đó trợ giút chiến quần phát triển ừ đều là chút vô dụng phí lời vũ thiên đầy mặt không kiên nh vung vung tay bọn họ rất rõ ràng không muốn chuyến nước đục này vũ thiên công tác thất tài vụ đại thần nói như thế chúng ta cùng c ù n g chiến chiến c ù n g cũng chỉ là quan hệ hợp tác nếu như bọn họ chính mình đổ chúng ta cũng không cần thiết chuyến lần này hồ thủy dù sao đối phương lai lịch thực sự quá to lớn vũ thiên không khỏi lặng lẽ nàng ở đây phát sầu cũng là bởi vì c ù n g chiến gặp phải phiền thoái mà phiền phức khởi n g u ồ n là được xưng ơ quang minh trận danh o thế lực to lớn nhất một nhà hành hội thiên địa truyền thừa thiên địa truyền thừa đại bộ phận nhân mã vì là đời thứ ba giả lập du vương giả hành hội thiên địa hội chủ lực n h à n à y h à n h hội vốn l à dùng để g i ả i q u y ế t thiên đ ị a hội giải tán sau tương ứng game thủ chuyên nghiệp b ắ t ăn cơm vấn đề nhưng không nghĩ bởi vì thiên đ ị a hội sức ảnh hưởng tiếp tục duy trì trung quốc khu quang minh trận doanh đệ nhất ngoạn gia thế lực bảo t o ọ n vẫn cùng cùng chiến gia tộc đối kháng chiến tinh đoàn mấy ngày trước chuyển gia muốn nhập vào truyền thừa mà chiến tinh đoàn hội trưởng cũng thả ra lời hung á c phải đem cùng chiến gia tộc cao tầng nhất thời hoàng hồn o truyền thừa, thừa vừa chính diện đáp lại chiến tinh đoàn thu nạp vì là thương mại phân hội tin tức điều này làm cho cuồng chiến gia tộc từ trên xuống dưới bắt đầu lo sợ bất an nếu như không phải người này sẽ bình thường bên trong tương đương đoàn kết lúc này nói không chắc đã chim m u ô n g t r n g tán cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh vũ thiên thở dài đối với công tác thất tương lai phát triển cũng là có chút lo lắng lo lắng thiên địa truyền t h ừ a truyền t h ừ a thiên địa nhưng dần dần lấy bá giả tư thái sừng sững ở hết thể ngoạn gia bên trên lâm vũ thiên cũng không có biến hóa luyện cấp vị trí vẫn còn đang đ ị a tinh chiến sĩ quét mới điểm kéo dài l u y cấp hắn cũng nóng trông có ngoạn da quá đi tìm cái chết chỉ cần không phải đến một đội như trước cái kia đạo tặc gần như thực lực ngoạn da vậy mình sẽ không có nguy hiểm có thể nói coi chính mình là thành ngôi nhử chính là lâm vũ thiên lúc này chính đang làm sự tuy rằng có nhất định nguy hiểm nhưng hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có đặc h ư u tự tin tự tin bắt nguồn từ da dày thịt béo không đánh nổi áo thành nam thành môn lúc này cũng không có ngoạn da thông qua bởi vì phía nam khu vực không phải tạm thời có thể xoát đến luyện cấp điểm xin chào ta chính là tử nguyệt lâm đẳng ưu nhã băng pháp đối với chợ ở nơi đó đạo tặc đưa tay ra hiệu người sau gật gù nhưng không có chủ động nắm tay đã từng từ nguyện băng thần ta đã thấy ngươi đạo tặc khóc khóc hiểu nói chỉ là t r ư ớ c không có cơ hội giao thủ chờ lần này giết xong giá chư chúng ta có thể luận bản một hồi không cần từ n g u y ệ t lam đ ằ n g cười cận bình tĩnh nói ngươi còn không phải là đối thủ của ta đạo tặc hơi nhướng mày thấp giọng nói là không phải là đối thủ của ngươi hay là muốn đánh xong mới biết được rồi hai người các ngươi hồ nữ bỏ qua một bên yên ưu mặc đại sư chập trần tế thon thả thân đi lên đào đào là bạn của người ta lao đại ngươi cho người ta chút mặt mũi đào đạo nhân ra lao đại vẫn là rất lợi hại ngươi có thể không nên tùy tiện khiêu chiến hơn nữa băng pháp ở giai đoạn này song khắc đạo tật đây câu nói này minh lý hướng về đạo tặc trong bóng t ố i nhưng chỉ vào độc tặc không phải chính mình lao đại đối thủ có điều nàng nói ngược lại cũng đúng trọng tâm t ử n g u y ệ t lam đằng có cái rất s ở kỳ hiệu khống chế thêm kết xù thương tổn u mặc đại sư núp ở phía sau diện một mặt t ú hoán địa lầm bầm còn nói chỉ yêu ta một thấy cái tiểu bạch kiểm liền hướng trên nào đây là muốn làm gì ha ha điều rồi tinh linh băng pháp vai đụng phải đụng u mặc đại sư người sau không nói một lời địa hướng đi đội ngũ phía trước nhất hướng về tùng lâm nơi sâu xa xuất phát bọn họ mới vừa đi không lâu nạp viên cưới một thất thanh s ắ c ngựa mà đến phía sau không xa à một tên trên mặt mọc đầy dâu tua tua nam nhân chậm rãi mà đến trên lưng cong lây trưởng cùng cùng núi tên nhọn trên người da thu áo đông có vẻ hơi bất hòa thiết bị nạp viên mời xuống núi kiều đại một tên đã từng cho giã chư chế tạo quá to lớn phiền phức thợ săn y ê u tú mà bị thảm thợ săn q u y một chương một trăm bốn mươi sáu hai lần phục kích thợ săn cùng giã thú trong lúc đó vốn là có trời sinh quan hệ thù địch coi như loại quan hệ này c e n lẫn cái khác một ít tâm tình cũng khó có thể thay đổi thợ săn săn giết làm hại một phương g ã c h ư quyết tâm ở trong rừng đi rồi một đoạn kiều、đại、đột nhiên mở miệng nói. nơi này xâm rậm rạp trong rừng ma thu phân bố rất dày đặc nếu muốn tìm đến cái k i a trích g i ã chư phòng chứng không quá dễ dàng xin nhờ ta nhất định phải vì là áo lạp phu đội trưởng báo thủ ta rõ ràng tiểu đại gật đầu đáp lại trên mặt dâu tua tủa để hắn nhìn qua có chút phờ phạc nhưng cũng may trong mắt thần quang vẫn như cũ sập bén ta cũng phải vì chấn trên huynh đệ đã chết môn báo thủ chỉ là ta nghĩ cái k i a trích g i ã chư sức mạnh đã không phải ta có thể chống lại ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tìm kiếm cùng thả chút cả b ấ y nạp viên trong tay ngân trường thương màu trắng vung một cái h ư lại nói chỉ cần có thể tìm tới nó còn lại sự giao cho ta tiểu đại lặng l cái tiêu trích dã chư cùng lần trước sự kiện để lại cho hắn bóng tối vẫn không có tàn đi hai tên nờ tờ cờ, cờ tiến lên phương hướng cách đó không xa hơn hai mươi ngoạn gia chính đang dừng cây tả hữu mai phục vài tên cung thủ bò lên cây xoa mắt tưng đã mở quan sát trong rừng phương hướng t ử kinh l a n g ngồi ở trên lưng ngựa đứng tiểu giữa lộ có chút một nữ làm quan vạn người không thể khai thông tư thế rất là huy phong mà ở chung quanh nàng không xa từng người từng người ngoạn gia ẩn giấu ở phía sau cây trong bụi cỏ này mấy đội người hiển nhiên là mới vừa mai phục hạ không lâu bởi vị nạc viên cùng tiểu đại hai người có một người bộ hành vì lẽ đó trước ở phía trước hai người đoàn trưởng đến rồi t nếu g cũng không gì Tử kinh lam sắc mặt Kinh cái bình tĩnh, cũng nhìn Lam ra sắc có dị dạng, điều như là nờ tờ cờ động thủ trước cái tiên ngoạn gia có thể tự mình phản kích nhưng lần trước rõ ràng cũng là phe mình thánh quang kỵ sĩ tiên quang một đạo thánh quang quá khứ điểm ấy tử kinh lam nhớ tới rất rõ ràng đại khái đây chính là cùng ngoạn gia mến nhau nờ tờ cờ hết thể đặc thủ tính sáu ngoạn gia từ đằng xa mà đến trong bóng t ố i ẩn tàng đạo tặc nhìn thấy t ử kinh lam một người đứng ở đó không khỏi sáng mắt lên chuyện truy thủ liền dự định về phía trước tìm điểm chuyện vô bổ làm làm nhưng không nghĩ đi mấy bước phát hiện trên cây cung thủ lại hôi lưu lưu lui trở về t ử kinh đoàn trưởng có khỏe hay không t ử nguyệt lam đằng nhàn nhạt hỏi thăm một chút khỏe miệng mang theo chút mỉm cười mê người t ử kinh đoàn trưởng ở này không biết vì chuyện gì t ử kinh lam ở lưng ngựa cười cận có cái nhiệm vụ các ngươi không trước đó quá khứ đi được không cái g i chữ vị từ nguyện lan đằng mang theo năm tên tiểu đệ tiểu mội chỉ do đi ngang qua trong bóng tối đạo tặc có chút chưa từ bỏ ý định đi theo tử nguyệt lam đằng bên cạnh tính toán lường này vẫn như cũ không cách nào bảo đảm mình có thể đang bị dây trước giết chết tử kinh lam đây chính là cái thuần túy bạo lực phân tử hơn nữa còn là một trang bị hoa lệ thảo làm bạo lực phân tử tử kinh lam tựa hồ có nhận ra được địch l í tồn tại một cái tay cầm lấy cái trôi thương hơi đ ô n g đưa để không khí chung quanh có chút đ ộ n g lại cũng còn tốt truy sát lâm vũ thiên đệ một nguồn sức mạnh bình yên vô sự thông qua m ặ t sau hai tên cường lực nở cờ nhưng là tiền đồ lo sợ lâm vũ thiên lúc này vẫn còn không biết con n g ồ i đã đưa tới cửa nhưng vẫn không có khôi phục lại nguyên lai soát quái phương thức chỉ là ở địa tinh chiến sĩ quét mới điểm biên giới vị trí cùng năm sau con chiến sĩ đối kháng luyện cấp hiệu s u ấ t tuy rằng hàng thấp chút h ứ a nhưng thắng ở an toàn có thể thời khắc duy trì chín mươi bên trên lượng máu vừa nãy trôn trụy thủ đống đất đã bị hệ thống địa đồ quét mới không còn vùi lấp dấu vết chỉ có tùm la tùm l ù n giã trừ dấu móng hệ thống quét mới chỉ là nhằm vào ngoạn da mà nói phàm là n g o n da để lại trên địa đồ dấu vết giết quái lưu lại thi thể hoặc là trang bị chờ bất kỳ ai kèm đều sẽ bị quét mới thời điểm trực tiếp xóa đi Quét mới thời gian cũng không giống nhau thời gia mới gian giống không cũng lâm Ma vũ thiên đột n g v nhiên có chút hoài niệm bất tử anh vũ cái tia cặp cặp kêu l o ạ n giọng để nó đi ác hồn tùng lâm điêu giả quả lúc này không biết đi tới cái nào thời gian dài như vậy sẽ không không đi tới nguyện ảnh hồ chứ tiểu tử chỉ phải tao nộ đến bất cứ kẻ địch nào đều sẽ bị giết chết vài giây sau khi lại mãn huyết phục sinh trong rừng thử kinh lam lần thứ hai cùng nạp viên tang lộ lại là ngươi kỵ sĩ trẻ tuổi cao mày không nớt ánh mắt từ ngọn cây trong đùi cỏ đảo qua trong lòng dĩ nhiên nắm chắc ngươi đến cùng muốn làm cái gì dễ ngươi đền bù nạp viên đối với câu trả lời này có chút không tìm được manh mối thử kinh lam lần trước giúp hắn tự hồ là gặp rắc rối làm ra hiểu lầm nếu như không có cần phải hắn cũng không muốn ở những này thần tri tử trên người lãng tuần sức ta không hiểu có thể không đem lời nói rõ r à n g ra nếu như có chỗ nào ta mạo p h ạ m ngươi vậy cũng xin mời cho ta một điểm nhắc nhở ngươi không có mạo p h ạ m ta tử kinh lam hừ nhẹ chuyện như vậy nhưng cũng không tốt nói rõ ngươi nên rõ ràng bởi vì ta cùng ôn nhu mến nhau ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết nạp viên nhất thời không biết nên khóc hay cười thiện ý địa nhắc nhở ngươi là nữ nhân tại sao muốn theo ta tranh giành tình nhân ngươi cùng ôn nhu là không thể tử kinh lam nhất thời xả mặt lại mà chu vi hơn hai mươi danh tử kinh đoàn kỵ sĩ ngoạn g a đồng thời sáng mắt lên bắt á i chi hồn cháy hừng hực mà lên vô liêm sỉ nói bậy b ạ gì đó lên cho ta veo veo vài tiếng trên cành cây cung thủ phát động công kích mà bụi cỏ chúng thoát ra hơn mười tên kỵ sĩ ba i â y bên trong cho gọi ra hô hiếm và kỵ chỉnh tê địa xoay người lên ngựa phát động s u n g phong n ạ c viên lạnh dên một tiếng trường thương một rào đem phóng tới mũi tên quét đến một bên đám t h i a ngoạn ra kỵ sĩ s u n g phong mà đến n ạ c viên trường thương lần thứ hai xoay tròn quét ra một vòng quang ảnh hoành tào thiên quân mấy tên kỵ sĩ bị trực tiếp quét xuống lưng ngựa mà hai tên kỵ sĩ thủ hộ dùng t u ẫ n bài đón nỡ miễn cương đem trường thương chặn lại hơn mười người lần thứ hai chém g i t lên nhưng ở rừng bắ có điều cũng may hắn lần này không phải một người đến đây bên cạnh kiều đại vẫn ở c a o mày quan sát xem n ạ c viên dần dần bị những này thần chi tự áp chế khi đến p h ò n g hắn nhất thời có chút ngồi không yên lần này có thể bị n ạ c viên mời đi ra là bởi vì n ạ c viên vận dụng thân phận của hắn cầm thành chủ đại nhân tự tay viết tin hàm nếu để cho n ạ c viên có chuyện bất chắc vậy mình cũng sẽ có phiền thức dương cung nhắm vào một bên trên cành cây bóng người v è o một tiếng trường cung rút g i y tự chế tên sắt thẳng tắp địa bắn ra ngoài cái kia nở tở cờ thật q u á mặt ta đi xa ngươi đau quá ta không chịu nổi thương tổn một tên cung thủ hét thảm hai tiếng kiều đại mũi tên thứ hai phòng tới hắn trực tiếp từ trên cành cây bay ngược ra ngoài mà kiều đại cung tên trong tay liền mở dĩ nhiên nhắm ngay một bên trên cây lao trịnh cái kia thợ săn tử kinh lam thấy hướng không đúng lập tức đánh mã về phía trước mà vây công nạc viên đám kỵ sĩ kia lập tức phân ra ba người n h ắ m phía kiều đại cường tráng thợ săn không sợ chút nào cung tên trong tay liền mở dĩ nhiên giết chết người thứ ba cung thủ còn lại hai tên cung thủ cấp tốc trốn đến thụ hạ thân cây sau lúc này mới may mắn không bị kiều đại tên bắn nhanh bắn chết tám tên kỵ sĩ vừa đi trên cây cung thủ chết tránh né n ặ c viên áp lực nhất thời giảm nhiều vẫn bị cung thủ áp c h ế kỵ sĩ rốt c ụ c bạo phát ra kỵ sĩ huy hoàng chỗ này chiến trường đánh kịch liệt phía trước đã đi ra rất xa vài tên thần c h i tử nhưng hồn nhiên không hay hướng về giã c h ư vị trí kiên định địa xuất phát u mặc đại sư đột nhiên hỏi cái tiêu trích giã c h ư nếu như chạy nên làm gì đúng rồi thủy pháp ngược nhược, nhược điện nói không phải nói tên kia rất g à o hoạt mỗi lần giết người sau khi đều sẽ rời đi vị trí Thừ, t i ê m hành dò đường giao ngạch lạnh trên một tiếng vậy thì tìm từ nguyện lam đằng t h ẳ n như nói nếu như tiêu tốn thời gian vượt qua một canh giờ nhiệm vụ lần này chúng ta có quyền từ bỏ ta sẽ cho các n g ư ờ q một k là báo báo h chương ê m t một trăm bốn mươi tám trận chiến này chưa xong cơ hội thường thường ngay ở trong chớp mắt xuất hiện biến mất không thể đem nắm liền chỉ có thể nhìn hắn trốn nếu như dựa theo lâm vũ thiên thông lệ c dã chư chạy đi liền bước đ chạy xác thực vượt khỏi dự đoán của mọi người mà lâm vũ thiên ở hai dây bên trong cấp tốc bỏ qua rồi đạo tặc dây dưa cũng không bay đầu lại địa hướng về phía trước xuất phát một luồng hắc khí thực thì địa trùng ra ngoài thân thể đem giá chư thân hình trong nháy mắt che lấp mà sau vài tên khóa chặt mục tiêu pháp sư ở trong lúc nhất thời không cách nào khóa chặt bôn u ba giá chư đáng chết đừng làm cho nó chạy trốn đuổi theo t ử n g u y ệ t lam đằng khẽ quát một tiếng tuy rằng sắc mặt như thường nhưng mặt mày vẫn còn có chút lo lắng giá chư lui bước so với hắn theo dự liệu muốn sớm quá nhiều loại này phiền muộn tâm tình ở trên người hắn rất ít xuất hiện nhưng liên tiếp bởi vì này trích giá chư mà phát sinh ngoạn ra đẳng cấp tăng lên sau khi tăng cao thực lực cũng không phải là chỉ có, có thể trang bị đẳng cấp cao hơn trang bị còn ở châu ma pháp tổ hợp xuất hiện lâm vũ thiên tư duy vẫn còn dừng lại ở cùng ngoạn gia đối kháng giai đoạn sơ cấp lần này tao nộ có chút không thích ứng nhưng cũng cho hắn một lời nhắc nhở ngoạn ra mới là tối đối thủ khó dây dưa u mặc dã chư chạy hướng về phía vị trí của ngươi từ n g u y ệ t lam đ ằ n g lời nói ở dị vặt chặt k a n h truyền tới u mặc đại sư trong t hai người sau đổi mê tinh thần nhất thời tăng vọt hai mắt sáng lên nhìn một bên trong rừng một đ o à n khói đen dâng trào m à đến điều này làm cho u mặc đại sư hai c h â n một triển không tự chủ được địa tre ở ven đường quả nhiên đại thối không phải khinh bị hắn trúc tính cùng thảo làm mà là để hắn bảo vệ dã chư chạy trốn con đường từ nguyệt lam đằng hai mắt nhau lại thật chặt nhìn dã chư tức đem biến mất ở trước mắt bóng người chầm giọng nói dựa vào ngươi chống cự hỏa hoàn ưu mạc đại sư kích động đến hai tay đều bắt đầu rung dậy đây là tình huống thế nào công thành danh thoại nhưng vào lúc này chỉ cần hắn ngăn cản này trích dã chư cái tia sáng loáng tương lai lại hướng về hắn với tay chống cự hỏa, hỏa, hỏa, hỏa hoàn hỏa thần che chở ma pháp khuế động ở thần trung ngưng tụ lực hỏa diễm đem này cỗ hỏa diễm quyết tán đẩy lùi chu vi đối địch mục tiêu cũng tạo thành một trăm ba mươi châm lửa diễm thương tổn cho ta dừng lại lâm vũ thiên trong mắt cái tiêu một vòng hỏa diễm bỗng nhiên phóng to trước nhiệt khí tức phả vào mặt có thể loại bỏ chiến sĩ xung phong chống cự hỏa hoàn lâm vũ thiên tâm niệm cấp chuyển nhưng cũng chỉ có thể ở mạnh mẽ xông tới trong quá trình nhắm hai mắt lại để tránh khỏi nhãn cầu bị ngọn lửa thiêu tiêu h đốt Động. đầy địa đại đụng đất đã đại đá văng nơi, tin tràn ngoài. xuống Thiên theo bản năng mà đã tùy tùng sau lưng nha liền trưởng miệng cắn tên này Khốn gấp giã giây Tiêu tự trực tiếp theo tùy thị huyết, thổ tích thứ làm liền một phát khi rơi hai khi ưu sau sau ưu sau châu chấu lửa Lâm lão làm bay ra hòa Vũ Mà mà bị sư sư, chư mạc mạc mạch, cổ. xe ở ở lâm vũ thiên tiếp tục hướng phía trước cấp tốc chạy liếc nhìn hoàng tào trị quay đầu nhắm phía một bên bụi cỏ đình không muốn lại truy từ n g u y ệ t lam đằng chạm u mặc đại sư trước thi thể đưa tay ngăn cản vài tên đồng bạn truy đuổi không đổi u giặc cùng đường vừa nãy là ta sai lầm ta không dự liệu được nó sẽ trực tiếp chạy trốn tại sao không truy đạo tặc nhất thời cũng lên t r ứ n g mắt từ n g u y ệ t lam đằng người sau không chút nào yếu thế địa phản nhìn trở về k i n h lên một tiếng đạo tặc trực tiếp ẩn thân nhảy vào bụi cỏ nhưng bởi vì thân hình xông tới bụi cỏ bị hắn phá tan một cái rõ ràng dấu vết để hắn ẩn thân thùng rông kêu to lão đại chúng ta có muốn hay không cùng đi lên hỗ trợ? hồ nữ có chút bất an đ ị a n ó i dù sao chúng ta thu r ồ i nhân ra đội ngũ đột nhiên chuyển ra rên lên một tiếng mà đạo tặc lượng máu trực tiếp q uy linh hồ nữ linh chi nhất thời không nói nữa từ n g u y ệ t lam đằng lắc đầu cười khổ nói các ngươi không nhìn thấy nó chui vào đùi có thời điểm trong ánh mắt toát ra đến lạnh leo nó tuyệt đối sẽ không bông tha bất kỳ cơ hội phản kích nhanh lên một chút rời đi cẩn thận bị nó âm ở đây cái kia tiền thuê trả lại cho hắn đi mau từ n g u y ệ t lam đằng tựa hồ linh cảm đến gì đó dù bốn tên ngụi tử theo sau lưng từ trước đến giờ đường chạy băng băng mà trên đất nằm thi u mặc đại sư nhất thời lựa chọn trở về thành p h ụ sinh cũng không có thăm dò dã chư thủ t h ì bị động trong bụi cỏ lâm vũ thiên ánh mắt sắc bén mà hung ác nhìn k h i năm người tấn nhanh rời đi giết chết tên kia đạo tặc h ắ n tự giác dĩ nhiên có thể diệt đám người kia nhưng cần dã man trùng tràng làm l ệ n h tiên giết chết tên kia thủy pháp chỉ là t ử nguyệt lam đằng tương đương nhanh chóng làm ra phản ứng bốn người vây quanh thủy pháp cao tốc rời đi không chút nào cho lâm vũ thiên lưu lại có thể sấn cơ hội đối thủ khó dây dưa lâm vũ thiên đem từ nguyệt lam đằng tên này băng pháp ghi vào trong lòng nếu không là hắn chính mình làm sao sẽ bị b ư c đến chật vật như vậy này vẫn là dã chư lần thứ nhất đối mặt một tiểu đội ngoạn gia xoay người có chút xin lỗi chính mình đợi này anh danh a đang tự cảm thán một bên rừng cây trung đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người quen thuộc lâm vũ thiên đông cảm thấy phấn chấn lúc này tùng bụi cỏ chu vi sờ lên ở hắn phiền muộn buồn bực thời khắc dĩ nhiên có người đưa tới cửa để cho mình xì nạp viên chính cơi cao đầu đại mạ nghị n g chung quanh phóng tầm mắt tới mà phía sau theo cường tráng thợ săn thỉnh thoảng túi đầu phân rõ trên đất dã chư dấu móng tìm kiếm dã chư tung tích ở chỗ này tiều đại chỉ dã chư ẩn thân phương hướng lâm vũ thiên trong lòng không khỏi kinh hãi lại còn tưởng rằng cái tên này tìm tới chính mình có điều cách trăm mét hơn nữa mình còn có bụi cỏ. cây cối che lấp không lý do bị hắn phát hiện mới đúng nói là nói như thế nhưng g i ã chư vừa định lao ra tâm tư dần dần bình tĩnh lại trốn ở dày đặc trong đùi còn nhìn chậm dãi hướng mình tới gần hai cái đối thủ cũ Tiểu tinh thợ tay tên sát thương tinh tuy thua thực thể thường. tổ thời, thiên đại, người, viên, nhiều giã dưới, khinh Hai người kia cung đến đồng mạnh. Nạc cấp lực cánh sức cực chư lực cá hợp anh săn, hơn anh rằng lần răng nanh bên nhưng nhân không thể không sĩ, lẹ lầm vẹo vũ kỵ ở nữ hồ nữ thần số mệnh đối với mình bồi thường đã dần dần kết thúc vậy kế tiếp chính mình chẳng lẽ còn phải tiếp tục chịu đựng vận mệnh t r e o chọc mà trở tay không được giá chư trong lòng có chút tức giận đang nổi lên gầm nhẹ vài tiếng từ từ dựa vào hướng về phía một bên phương hướng giá móng heo đạp ở bụi cỏ trên vô thanh vô t ứ c n ạ c viên đứng lại nhận lấy cái chết một tiếng la lên ở phía sau chuyển đến sau đó chính là như lôi tiếng vó ngựa bị n ạ c viên đưa trở về một làn sóng kỵ sĩ đội ngũ cũng đã x u ố về có tọa kỵ chạy đi chịu chết đều là như thế địa hiệu suất đáng ghét thần tri tử các ngươi xong chưa nạc viên cũng là có chút tức giận thay đổi phương hướng xoay một cái đầu ngựa chạy về phía v ọ t tới thần c h i t ử đội ngũ tiêu đại nhữ nhữ mày trên lưng cung tên đã hao tổn một chút hắn cũng không giống ở những này đánh không chết thần c h i tử trên người tiêu tốn quá nhiều khí lực có điều nạc viên phản công kích hắn cũng chỉ có thể lần thứ hai đổi tới tiếng v õ ngựa đột nhiên m á n h liệt tử kinh lam phía sau lần thứ hai giết ra hơn hai mươi tên kỵ sĩ ngoạn ra vây công đội ngũ tăng cường đến ba mươi bốn mươi người nạc viên không hề sợ hãi tiếp tục sung phong về phía trước mà lâm vũ thiên hai mắt tỏa ánh sáng dựa vào bụi c ỏ tre l ấ p cấp tốc tới gần mới vừa oán giận xong nữ thần số mệnh cái kia dĩ nhiên thì có chuyện tốt như thế phát sinh ở trước mắt thực sự là lão đại đây là làm sao cái tình huống sắp tới đem bạo phát kỵ sĩ chiến tranh một bên khác cũng có năm người trốn ở rừng tây trung tự nhiên là vừa rời đi không lâu lại theo tiếng vó ngựa đi vòng v è o tử nguyệt lam đằng đoàn người không cần phải để ý đến chuyện vô bổ chờ ra c h ư xuất hiện là tốt rồi nó sẽ trở về sau nếu như ngươi thấy hai con bột lẫn nhau chém giết hết đạn hết lương thực ngươi sẽ rời đi sao đương nhiên không biết một cái đạo lý q một chương một trăm bốn mươi chín trưởng thống ngăn thống nếu như thế giới game có thể kéo dài đến ngàn năm sau khi thế nhân hoặc là sẽ có như thế nghị luận làm chiến thần liên minh phục hưng đế quân nạp viên tư đạt lâm một đời cũng có thể gọi là một hồi truyền kỳ viết thành du ký cũng tuyệt đối vượt xa trăm vạn số lượng từ hắn có thể nói có thể tán dương sự tích thực sự nhiều không kể x i ế t chỉ là ở trận này truyền kỳ sau lưng ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết không bị lịch sử ra thừa nhận qua lại cứ giả sử ghi chép vĩ đại nạp viên đế quân đã từng đi theo ở vẫn giã chư phía sau mới có thể ở trong chiến loạn chậm rãi cuộc t i trung n i ê n thời kỳ liền sừng sững với đại lục cường giả chi lâm chiến tranh kỵ sĩ lấy hắn quần não bất khuất ý niệm h á n vệ chiến thần tôn nghiêm mà tuổi già nạc viên thường xuyên ngước nhìn đầy trời h o n g ánh tinh thần đều sẽ cùng hậu nhân nói tới như vậy r ằ n d ạ y thân là một tên vương giả có thể chịu được ái tình tình thân ràng buộc nhưng bất cứ lúc nào cũng không muốn tiếp thu một trích g i ã t r ư bồ thí g i ã t r ư vậy dĩ nhiên là càng thêm truyền kỳ c ổ sự nhàn nói thiếu tự nạc viên không đ ề phòng tử kinh lam dẫn người dợ cho lừa bịp lần này tới rồi vây công hắn kỵ sĩ số lượng gia tăng gấp đôi mà bảy tám người dùng kỵ sĩ xung phong sông th hiển nhiên là mới vừa rồi bị kiểu đại hàng loạt tiễn xa sợ tên này ngũ đại tam thô bề ngoài xấu xí thô cùng hán tử trên cánh tay chất chứa sức mạnh ngoài dự đoán mọi người địa đáng sợ điểm ấy là vũ thiên nhưng là tràn đầy lính hội liền thấy kiểu đại cung tên liền mở nhằm phía hắn kỵ sĩ như là sủi cảo hạ thủy giống như liên tục rơi xuống đất có chính là trực tiếp bắt đầu chạy thi có nhưng là bị mũi tên trên bí mật mang theo sức mạnh mang xuống ngựa bối mà một bên khác nạc viên cũng tương đương vũ dũng trường thương trong tay chấn động trực tiếp đem hai tên kỵ sĩ lật tung xuống ngựa từ kinh lam lần này cũng không tiếp tục bất cẩn trá nàng là kỵ sĩ trung thực lực người mạnh nhất có thể tạo được kéo dài nạc viên cùng kết xù sát thương tác dụng nạc viên trong tay ngân trường thương màu trắng vũ ra từng đạo từng đạo quang ảnh lần thứ hai bị phục kích đã để hắn triệt để phẫn nộ ra tay lại không lưu tình ngược lại những n à y thần c h i tử giết cũng bất tử giết một lần dĩ nhiên nhanh như vậy quay đầu trở lại thực sự đáng ghét Chính kỵ sĩ chết Nạc viên mây nốt, vài tên kỵ sĩ cầu hắn không thánh phía ánh sáng, hiện nhiên là muốn đem Viên nốt, tên quang bên ngoài sáng, kỵ kỵ sĩ sợ sĩ suý mà đem mây vai quả i ế người thối t r o n lúc l đó sau hiểm bất đắc dĩ chỉ có thể biến chiêu nhưng đột nhiên từ trên lưng ngựa lan xuống linh hoạt lăn lộn trường thương đâm vào nạc viên tọa hạ ngựa thanh sát quân mã hí dài hướng về một bên ngã trường phó nạc viên từ trên lưng ngựa phiến hạ bàn chân đá vào từ kinh lam bà vai đưa nàng về phía sau đá văng nhưng yêu mã trọng thương không cách nào tiếp tục tác chiến n ạ c viên thực lực cấp tốc giảm xuống gần nữa chỉ là dựa vào hai chân lực lượng làm sao có thể mạnh mẽ chống đỡ chu vi l u i tới công kích chín kỵ sĩ là các người b o t a huyết mạch bạo phát anh dũng lực lượng n ạ c viên cả người bị một vệ kim quan g bao vây cùng áo lạp phu h ô n lâu làm sao không có điểm tăng cường thực lực bản lĩnh đáng tiếc áo lạp phu bị lâm vũ thiên giết chết sớm điểm không có thể đem uống rượu bạo phát thực lực bí quyết truyền thụ xuống ngược lại cũng đúng là một loại tích mới phần này thế giới g a m tùy quyền bản lĩnh xem như là chính thức tác có điều nhìn cái kia đừng hơn mười danh qua lại đi khắp kỵ sĩ khốn ở trung ương bóng người tuy rằng vàng trói lọi thoáng như chiến thần hạ p h à m nhưng thấy thế nào tên này nở cờ cờ đều có chút n g o a n cố chống cự ý vị trong rừng vài tên nữ ngoạn gia đang nhanh chóng chạy một người cầm đầu nhấc theo làn váy tiểu tụy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cấp thiết từ kinh lam hai lần đến đây tự nhiên đã kinh động người trong cuộc ôn nhu tiểu thái đao chỉ là nàng vẫn không có ngựa chỉ có thể dựa vào hai con tinh tế chân nhỏ về phía trước chạy ta nói lại lần nữa rời đi nàng nạc viên k i n h dên một tiếng vậy ta cũng nói lại lần nữa không thể giá chư nghe tử kinh làm cùng nạc viên hai người này chính mình đối thủ cũ trong lúc đó đối thoại trong lúc nhất thời không khỏi đại cảm thấy hứng thú giá chư bắt quái chi hồn trực tiếp bị nhen lửa lên chuyện gì thế này đột nhiên nhớ tới cái này kỵ sĩ trẻ tuổi đã từng quyến rũ quá một ngoạn da mỗi tử cái kia ngốc cô nương sẽ không phải thật sự cùng này lờ tờ cờ tốt hơn chứ chính mình còn thay trời hành đạo chia rẽ bọn họ một lần có điều ngẫm lại nạc viên anh hùng cứu mỹ nhân hành vi không biết có phải là giúp cũng bận điệu thú vị, thú vị giá chư thuần túy là xem trò vui không sợ phiến thức lớn xem cái kia nạc viên hp không ngừng bị qua lại bất định k � sĩ làm h a mòn mà một bên kiểu đại cũng bị bọn kỵ sĩ gần người chỉ có thể tạm thời từ bỏ cung tên tiến hành tiến triển c h é m g i ế t nhất thời quá nhanh tim theo cho gọi ra xúc linh thứ tốt muốn theo người chia sẻ thật bắt quái cũng cần cùng bạn tốt cộng đồng thảo luận mới có thể thể hiện ra bắt quái chân chính ý nghĩa ngươi là nói thần chi tử cùng dân bản địa trong lúc đó có ai tình kết tinh còn không kết tinh có điều bà không gieo ngược lại không có thể xác định phổ l ã n g tây không khỏi to mày dài hai tấc tiểu nhân ở nơi đó nắm bắt không tồn tại trồng dâu trầm n g m nói này tựa hồ có chút không thích hợp hai cái linh hồn căn bản là không có cách phù hợp quần thể làm sao có thể sinh sôi sinh lợi sinh sôi lão r a hỏa trạm góc độ vẫn còn có chút không giống không hổ là làm ma nghiên vĩ đại h u n cầu vậy ta sinh sôi chẳng phải là chỉ có thể tìm g i a chư ha ha sẽ không linh hồn của ngươi đánh dấu cùng những này thần chi t ử rất giống dựa theo lý luận tới nói có thể cùng những này thần chi t ử áp vụ t â n thể linh hồn não bù hạ một số khó coi tà ác hình ảnh lâm vũ thiên quả đoán rung động bên này nặc viên dần dần không chống đỡ nổi vết thương trên người cũng ở hơn m ộ ư ơ i giây bên trong đột nhiên tăng nhanh làm t ử kinh lam trường thương đâm thủng nặc viên đùi phải giá chư nhất thời lên tinh thần đến sống đợi lát nữa một dã man trùng c h à n g đi tới tiếp lao n h à thị huyết bạo phát người kỵ sĩ đó khẳng định xong đời mà chính mình phòng chừng cũng có thể thăng cấp một quả nhiên ngày hôm nay để cho mình bị cái kia ngoạn g i a tiểu đội bắt nạt một lần liền phải ở chỗ này tìm về chút ă n ủi nữ thần số mệnh vẫn là đối với mình có mang áy n ấ y nạp viên một bên trong rừng r ậ m đột nhiên truyền đến hô to thành nhìn chằm chằm nạp viên hp t dã chư ngẩng đầu nhìn lại thân cao hạn chế cũng chỉ có thể nhìn thấy một mơ hồ bóng người chạy hướng về phía chiến đoàn t ử kinh đ o n trưởng các ngươi làm cái gì vậy hắn là nờ đợ cờ không phải quái vật các ngươi nhìn rõ ràng từ kinh lam chống trường thương đứng ở đó. Được bởi vì hô hấp rồn d ậ p mà chập trùng kịch liệt gõ má mồ hôi cũng làm cho mái tóc kể sát tinh diễm vô cùng n g ư ờ i còn biết không có tiến công mệnh lệnh chu vi kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau rất m a lui ra nửa bước vẫn ở trong vây công khổ sở chống đỡ nạc viên rốt cục không nhịn được lảo đảo một cái uy một gối xuống ở nơi đó khỏe miệng mang theo cây đáng hiệu ý cười nhìn xông tới nâng chính mình ôn nu tiểu thái đao vài miếng hoàng diệp tung bay không khí trong sân có chút vắng lặng nạc viên cười khổ một tiếng vố vô ôn nu tiểu thái đao nắm chặt cánh tay mình tay nhỏ ta có phải là rất vô dụng hay không? Không có, không nên gặp chuyện xấu ôn nu tiểu thái đao cắn môi cho nạc viên p h ó n g thích thuật trị liệu cùng chữa trị thuật chu vi kỵ sĩ không khỏi tao mày mà tử kinh lam khoát tay trả lại chín kỵ sĩ tâm linh thần hội lần thứ hai bước tới hai phiên ác chiến tiêu hao gần như sức lực toàn thân nạc viên chống trường thương chậm dài chậm lên hai mắt nhìn tử kinh lam trong mắt vẫn như cũ mang theo không rõ ở ta trước khi chết có thể hay không nói cho ta đến cùng tại sao phải làm như vậy t ử kinh đoàn trưởng muốn giết giết ta được không hắn là nờ bờ cờ hắn không thể phục sinh ôn nu tiểu thái đao đưa tay che ở nạc viên trước người ta chưa hề nghĩ tới muốn với hắn thế nào là các ngươi hiểu lầm thật sự ta van cầu ngươi buông tha hắn lần này hắn sẽ không tìm ngươi phiền phức ta bảo đảm ônu n cơ miệng m nạp viên coi như là trách cứ nàng cũng là rất ônu n ngựa khí tựa hồ hắn ở trước mặt nàng vĩnh còn lâu mới có được hỏa khí chúng ta không cần thiết với bọn hắn sinh tha vì tình yêu trung thành thậm chí không thiết sinh mệnh cũng là kỵ sĩ cao thượng tinh thần hừ nói thật dễ nghe t ử kinh lam cao mày không ớt tại sao mình sẽ có một loại làm phản phái ảo giác trường thương trong tay chấn động vừa định dừng bước hơn mười tên kỵ sĩ chậm g i i áp sát đây là nàng phạm sai lầm nhất định phải do nàng bù đắp các ngươi không nên tới ô n u tiểu thái đao giang hai cánh tay đem nạc viên ngăn ở phía sau đơn bạc thân thể có chút r u t rỗng dậy nàng tử không quan trọng lắm nhưng nạc viên tuyệt đối không thể có sự tử kinh đoàn kỵ sĩ lẽ nào thật sự muốn như thế vô tình sao chu vi kỵ sĩ lặng lẽ bất ngữ chỉ là chấp hành đoàn trường mệnh lệnh ô n u tiểu thái đao nhất thời cũng lên quay đầu quay về nạc viên nói chúng ta sau đó không muốn gặp mặt lại có được hay không ngươi nói mau chúng ta sau đó đã không còn lui tới nếu như ta một ngày bất tử thì sẽ không tắt đối với người yêu say đắm đứng ốc k h ô n nạ tiểu thái đao nhất thời cấp k h ó lên ôm cánh tay ngồi s ổ n xuống, xuống. thất thanh hô các ngươi giết đi đánh đi tại sao không ai ngẫm lại ta cảm thụ tại sao muốn như vậy ta đến cùng đã làm sai điều gì các ngươi một nói vĩnh viễn yêu ta nói cái gì trung thành ái tình một nói vì tốt cho ta ta thật đến giết người ta yêu tại sao liền không ai giết ta t r ư ờ n g thống không bằng n g ắ n thống tử kinh lam lời nói có chút trầm thấp vung vung tay hơn mười tên kỵ sĩ trên mặt mang theo không đành lòng nhưng vẫn là đồng thời đưa ra t r ư ờ n g thương trong tay nạp viên về phía trước hai bước tre ở ôn nhu tiểu thái đao trước người chậm dại nhắm hai mắt lại trong rừng ánh mặt trời chiếu ở hắn góc cảnh rõ ràng khuôn mặt như là phát họa ra bóng tối đem hắn phát h ỏ a đến sâu sắc hơn mười cây trường thương vững vàng thứ hướng về phía thân thể của hắn lúc này đã chờ chết nạp viên lại không phản kháng h ừ quái dị tiếng gào đột nhiên ở bên bên truyền đến trong rừng trầm trọng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ q u y một chương một trăm năm mươi giá chư mở miệng món đồ gì cẩn thận là giá chư hơn mười tên kỵ sĩ ở này thanh thú hống trung hoàng rồi trận tuyến mà t ử kinh lam cũng là tinh thần chấn động nghiêng đầu nhìn chung quanh tìm kiếm giá chư tung tích lâm vũ thiên t ừ từ từ bụi có biên giới đi ra vừa xuất hiện liền hấp dẫn ở đây hầu như ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý đây là cựu hận trị kể bên tăng mạnh biểu hiện cẩn thận cái tên này không biết muốn làm gì kỵ sĩ đội trưởng lão trịnh trầm giọng nói bao quát tử kinh lam ở bên trong hầu như tất cả mọi người thời khắc này tâm thần đều tác động ở g i ã chư trên người chuẩn bị động thủ bên cạnh không xa tránh né t ử nguyệt lam đằng nhỏ giọng nói chúng ta không thể sống chết mặc bây cẩn thận g i ã chư giết n ở cờ thăng cấp lão đại làm sao ngươi biết hắn muốn giết cái tia nờ cờ không giết vậy hắn ra tới làm cái gì từ nguyện lam đằng nhất thời không nói gì bằng hắn đối với giã chư nghiên cứu cùng lý giải cái tên này tuyệt đối là không lợi không dạy sớm nổi loại hình bất quá lần này lâm vũ thiên phòng chừng lại muốn cho tinh thông tính toán băng pháp thất vọng rồi dã man trùng tràng bảo vệ đoàn trường nó trùng chính là đoàn trường thu thương thu thương hông ảnh x u n g tới đ ồ n g một tiếng lâm vũ thiên cả người bùng nổ ra nồng nặc khắc khí cuồng bạo thân thể hóa thành một chùm bánh liệt hát sắc liệt diễm như là cự long mở ra miệng rộng đem mấy tên kỵ sĩ cùng tử kinh làm trong nháy mắt thốt vệ thanh thế kinh người xung kích dọn người lâm vũ thiên buộc phát ra hung tinh chấn động ở giữa trường tất cả mọi người tiểu đại cao mày dương cung huyền vừa định bắn về phía hắc khí lại bị một bên hai tên chiến tranh kỵ sĩ buộc thay đổi mục tiêu công kích những n à y kỳ thực còn tưởng rằng tên này đã từng cho bọn họ tuyên bố quá nhiệm vụ nở tờ cờ muốn bỏ đá xuống giếng đối với chính mình đoàn trưởng ra tay lại không nghĩ rằng tiểu đại chỉ là đơn thuần muốn giết chết cái kia trích giá chư tử kinh lam thụ thương động tác không biết diễn luyện bao nhiêu lần cái chuôi thương đỉnh trên mặt đất mũi thương chỉ vào heo trước liền như thế chờ đợi giá chư xuống tới chín kỵ sĩ cấp tốc nhằm phía hắc khí mà còn lại sáu tên kỵ sĩ ở tử kinh lam mệnh lệnh ra nhằm phía nạp nổ lớn trong tiếng hắc khí trung t r u y ề n đến từ kinh lam thống khổ kêu g ê n sau đó liền thấy hắc khí di động t ử kinh lam thân hình không có lộ ra chín kỵ sĩ dồn dập từ trên lưng ngựa nhảy xuống kiên trì trường t h ư ơ n g kỵ sĩ kiếm hãng không sợ chết địa vọt vào hắc khí bọn họ có thủ hộ chức trách mặc dù là chiến tranh kỵ sĩ phân loại đừng làm cho hắn cắn xuống đón đỡ không thấy do a cẩn thận không nên công kích đến đoàn trưởng ngọc a ngươi có đoàn đội miễn thương bảo vệ đồng thời thả quất ngang hắc khí trung nhất thời loạn tung lên mà lúc này tấn công về phía nạc viên mấy tên kỵ sĩ lại bị mấy cái yếu kém nữ ngoạn ra đò lấy ô nu t ù y tung ôn nhu tiểu thái đao mà đến vài tên bạn thân không tiếc mở hồng chủ động công kích cũng từ một bên gia nhập chiến đoàn ôn nhu tiểu thái đao cảm kích nước mắt mơ hồ nhưng kéo không nhúc nhích nặc viên cái kia thẳng tắp đứng thẳng bóng người cho ta trị liệu nặc viên nhẹ g i ọ n g nói trường thương trong tay lòng lãnh hào quang màu trắng bạc mà hắn đ ầ y tan huyết lần thứ hai nhằm phía cái kia vây công hướng về hắn kỵ sĩ tiểu đại đột nhiên phát huy cung tên trong tay bắn ra ba bốn đạo cường lực đẩy l ư i tiễn đem chu vi ba bốn tên kỵ sĩ đồng thời lưu lại mà hắn nhấp theo cung tên rút ra trùi thủ sắc mạc cẩn thận cái kia nở bờ cờ hắn muốn giết đoàn trưởng chín kỵ sĩ nghe nói bên ngoài gọi hàng lập tức phân ra ba người đem tiểu đại ăn ý c ả lại này để tên này cường lực thợ săn rất là phiền muộn hắc khí theo dã chư thân hình mà di động tiểu đại cùng tam kỵ sĩ rất nhanh lộ ra thân hình mà vài tên vây công tiểu đại kỵ sĩ cấp tốc bao vây hướng về phía một bên vừa muốn mở ra cục diện nạp viên có mấy cái pháp sư cung thủ m ộ i t ử trợ giút nạp viên một người một mình đ ấ u năm sáu tên kỵ sĩ coi như là tàn huyết cũng không hề sợ hãi nhưng vây công tiểu đại kỵ xoay một cái hướng về nạc viên trên người áp lực lần thứ hai một bên trong rừng r ậ m lao ra năm tên pháp sư n à y một nam bốn nữ ra trận liền cùng teo lên hô chuyên giết giã chư thả bọn họ quá khứ để bọn họ tiến vào lao trịnh gầm nhẹ lúc này tử kinh lam bị giã c h ư áp chế đến không cách nào nói chuyện cũng chỉ có thể do hắn đứng ra áp chế tự nhiên là áp chế nếu như không phải tử kinh lam trên người trang bị cơ sở quá mạnh lúc này từ lâu chết ở giã chư r ă n g nanh bên dưới có điều mấy tên kỵ sĩ không ngừng dùng trường thương q u ấ á y dày lâm vũ thiên hành động để hắn có thể công kích được tử kinh lam cơ hội cũng không phải rất nhiều không phải vậy tử kinh lam cũng chống đỡ không được thời gian dài như vậy dần dần mấy tên kỵ sĩ ổn định trật tuyến mà lâm vũ thiên ở một lần thổ tích thứ chi sau kế tục dính lấy t ử kinh lam đánh rơi nàng không nhiều lượng máu t ử kinh lam tinh thần sốt sáng cao độ mỗi một cái động tác đều là bị giã chư lâm tới cắn xé bức bách bách mà ra ở cái kia rất là chật vật mà lâm vũ thiên nhưng vẫn như c ũ ổn thảo thắng chắc đối mặt những ngày sở kỵ trò gian không phải quá nhiều kỵ sĩ cũng không muốn trước như vậy vớ ư ứng tay chân Đang lúc này, Nguyệt、lam、đằng lúc cùng Tử Lam vài tên pháp sư thân thể đã theo bản năng mà hướng về chắc mập lăn hiểm chi lại hiểm một viên màu băng lam băng trụy nhất theo đỉnh đầu của hắn sắc qua mà loại này xảo diệu động tác né tránh cũng chỉ có tử kinh lam cùng hai tên hắc khí chung tìm tòi kỵ sĩ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bao tuyết bay lên liệt diễm thiêu đốt đại địa vài tên pháp sư ở hắc khí bên ngoài thả nổi lên h ỏ a mà lâm vũ thiên nhưng chỉ kỳ to lớn nhất nỗ lực tiếp tục công kích tử kinh lam cũng không biết từ đâu tới lớn như vậy tự hận tử kinh lam tránh né bên trong lấy ra một bình trung cấp hồi huyết dược tề quen rồi xuống mà trong đoàn đội hai tên thánh quang kỵ sĩ đã bắt đầu cưỡi ngựa thất phía nếu như không phải đi vị kỹ xảo cùng hắc khí che lấp lâm vũ thiên cũng không thể ở báo tuyết giảm tốc độ tình huống còn có thể tiếp tục dính lấy t ử kinh lam loại này dính người vợ cờ kỹ xảo là mỗi cái kiếm sĩ nên nắm giữ kỹ xảo giá chư hy sinh linh hoạt hai tay đổi lấy chính là t ứ c h i địa di động phương thức lúc này bởi vì hắn tức giận trong lòng càng là đem đi vị kỹ xảo phát huy đến cực hạn phẫn nộ không sai giá chư đang tức giận g i a nhân ý biểu sự phẫn nộ phổ lang tây là cảm thụ loại này phẫn nộ sâu sắc nhất bởi vì hắn ở giá chư phát động dã man trùng tràng thời điểm liền cảm nhận được một luồng oán n i ệ m loại này oán n i ệ m để lao nhân ra có chút không rõ có cần hay không ta ra tay phổ l ã n g tây yên lặng mà nói một câu từ khi lâm vũ thiên trải qua cái kia có người nói là từ thần chi mâu tày lễ phổ l ã n g tây liền đã từng nói hắn có thể thỉnh thoảng dùng chút loại nhỏ ma pháp giúp lâm vũ thiên chiến đấu lâm vũ thiên nhưng không có bất kỳ đáp lại vừa không có nói trợ giúp cũng không có trực tiếp từ chối điều này làm cho lão nhân ra có chút không rõ nhưng chỉ có thể yên lặng mà c h ờ ở một bên coi như có người cho t h ê m huyết năng lực hồi phục chỉ có thể toán bình thường thánh quan kỵ sĩ cũng dần dần không chịu nổi dã chứ phát ra từ kinh lam lượng máu đã tới gần việt cảnh chín kỵ sĩ xuất ruột phẫn nộ lại bị hắc khí cùng dã chư linh hoạt đi vị q u ấ y r à y căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu phát ra cái kia có thể khắc chế dã chư chọn thương kỹ xảo cũng không cách nào sử dụng thổ tích thứ lần thứ hai làm l ệ n h tử kinh lam trong đôi mắt mang theo cũng chỉ có bình tĩnh đại khái là bị dã chư giết số lần hơn nhiều đã không quá quan tâm nhiều lần này duy nhất một lần ở hắn miệng hạ không chết nhưng thất lạc ở lục thần thế giới trò chơi này nhân vật nụ h ư n đầu điều này làm cho nàng sống không bằng chết phổ lãng tây trong lòng sinh ra ý nghĩ không cần lâm vũ thiên tình cầu tiểu nhân lòng bàn tay phóng ra yêu ớt ánh sáng màu xanh, một luồng thâm trầm mang theo khàn khàn tiếng nói đột nhiên từ dã chư trong miệng t r u y ề n ra t r u y ề n ra hắc khí bao vây khu vực làm cho cả trong rừng rơi vào tuyệt đối yên lặng tịch ngươi dựa vào cái gì chúa tể vận mệnh của người khác từ kinh lam trong ánh mắt mang theo lái đi không được kinh hãi mà trong nháy mắt tiếp theo dã chư răng nanh đâm vào ngực của nàng huyết điều quy linh con ngươi phóng to cái kia kinh hãi vẫn như cũ thật lâu bảo tồn hắc khí chung mấy tên kỵ sĩ cũng như là pho tượng bình thường đ ọ n lại ở cái kia không n ú c ních đầy mặt kinh ngạc đến n g y người này dã chư vừa nấy là đang nói chuyện q một chương một trăm năm mươi mốt quần công sở kỳ hiệu g i ã chư sẽ nói cái này tình hình hoàn toàn ra ngoài ở đây tất cả mọi người suy nghĩ năng lực mức cực hạn có thể chịu đựng hai tên đứng hắc khí chung khoảng cách lâm vũ thiên gần nhất kỵ sĩ miệng lớn lên đến hầu như có thể nhét hạ hai viên trứng vịt bị g i ã chư lời nói trong nháy mắt làm mộng cái gì gọi là chúa tể vận mệnh của người khác n à y không phải trọng điểm trọng điểm là g i ã chư nói chuyện g i ã chư lời nói nội dung cũng không có khiến người ta có bao nhiêu cảm giác bởi vì hết thệ tế b à o thần kinh đều rơi vào đối với g i ã chư mở miệng kinh ngạc kinh ngạc đến ngây người lao trịnh trừng mắt nhìn lộ ra một loại con gái nhỏ trạng vẻ mặt sau đó vị này kỵ sĩ đội trưởng cấp tốc phản ứng lại. nó g i ế từ đoàn câu nói này đến xem này trích dã chưa có không phải bình thường năng lực suy nghĩ trong giọng nói sự phẫn nộ càng làm cho nàng kinh ngạc thật giống là như là một không nhìn nổi chính mình đối phó nạp viên cùng ôn nhu tiểu thái đao người như thế dưới sự tức giận hướng về tự mình ra tay ở g i ã chư hiện hình trong nháy mắt nàng cùng tử nguyệt lam đ n g phán đoán như thế đều cho rằng g i ã chư sẽ trực tiếp đánh chết không huyết n ạ c viên nhưng ai nghĩ g i ã chư đứng n ạ c viên bên này hoang đường một màn mà tử kinh lam mi tâm s ẹ t qua một tia không rõ g i ã chư âm thanh vì là cảm giác gì có chút quen thuộc mà nàng có thể khẳng định này trích g i ã chư trước chưa bao giờ nói với tự mình nói chuyện nếu như này con kỳ quái g i ã chư tinh anh không đơn thuần là một con thực lực mạnh mẽ trí lực phát đạt ma thú loại g dạ quái vậy hắn đến tột cùng là ra sao tồn tại còn có lần trước chính chính mình tiện nghi nên tính thế nào tử kinh lam nhất thời xoắn suýt lúc này đã đem n ặ c viên sự đặt ở một bên ngược lại quan tâm tới giá t r ư các loại các người đánh thế nào rồi tử kinh lam ở kênh đoàn đội trung cấp tốc hỏi chết rồi hơn mười có điều có tử nguyệt lam đằng bọn họ trợ rút giá t r ư huyết đã không tính đệch lao trịnh lời nói một trận đột nhiên kinh hô giá t r ư thăng cấp hai mươi chín các anh em chạy mau đang muốn lên ngựa tử kinh lam nhất thời lấy tay phù ngạch tình huống này quả nhiên lại một lần nữa phát sinh cái tiêu trích giá chư tuyệt đối là có dự mưu có kế hoạch đến hát chính mình này còn mọn ra thăng cấp chỉ có điều là hắn chiến đấu một loại thủ đoạn chết rồi liền trực tiếp trở về thành phục sinh đi cái tiêu chích g i ã t r ư sẽ thủ thi cẩn thận g i ã t r ư thả quần ta đi đây là kỹ năng gì bạo vũ lê hoa trâm chân n g ư ơ i muội thật cao thương tổn cháy mau chúng ta căn bản không chịu nổi quần công t ử kinh lam lông m ạ y nhất thời cao lên đến cái tiêu chích g i ã t r ư ngoại trừ địa hệ ma pháp ở ngoài tại sao còn có thể có quần công lẽ nào là thăng cấp độ đến rất nhanh từng người từng người kỵ sĩ bóng người xuất hiện ở t ử kinh lam phía sau từng cái từng cái giận dữ trên mặt vẫn như cố ẩn không giấu được cái tiêu kinh ngạc dấu vết Chư liền có thể làm được nha. lời nói h h a n đ n g vừa rơi xuống tử n g u y ệ t lam đằng bóng người ở tế đàn trong góc thiệp hiện ra sắp mặt tái nhật địa hướng đi phòng đấu giá mà bốn tên ngoại tử liếc mắt nhìn nhau có chút lúng túng đi theo triệu tập minh đệ Tử kinh lúc a m t r này đong quen như đưa, tình lâm a m t vũ thiên có niềm tin tuyệt đối giết chết nạc viên cùng kiều đại liền coi như bọn họ mãn huyết mãn trạng thái giá chư cũng không sợ chút nào Mà hát vân bạo phát hơn mười tên kỵ sĩ đồng thời chết điều này khiến người ta làm sao nhận được giá chư có thể lúc này thăng cấp không nằm ngoài trường kỳ tích lũy cùng với giết chết từ kinh làm cùng hơn mười danh hai mươi sáu cấp ngoạn gia sau khi chiếm được kết xù hoàng tào trị học như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi thăng cấp cũng là như thế đẳng cấp bị ngoạn gia đuổi theo cảm giác cũng không hơn gì trước một ngày hôm h nay qua đi luyện cấp hiệu suất được tăng cao trên diện rộng gặp phải một đám ngoạn g i a hoặc làn ở bờ cờ lâm vũ thiên cũng không cần lại hủy thủ bị cướp không dám đánh một trận sơ kỳ hiệu quần công sở kỳ hiệu thuộc về gia chư quần công sở kỳ hiệu một từ hơn mười cấp bắt đầu liền đáp ủ trưởng thành đến hiện tại thành hình quần công sở kỳ hiệu người muốn như thế nào nạc viên sắc mặt bình tĩnh mà hỏi đột nhiên trầm giọng nói ngươi là ai giá t r ư lặng lẽ không nói gì bởi vì hắn lúc này đã không thể nói chuyện hóa ngự thuật có điều có thể kéo dài ngắn ngủi một phút mà hắn đi về phía trước hai bước thử ra chính mình răng nhanh ý tứ như thế đã tương đương rõ ràng đến đây đi chúng ta công bằng một trận chiến nạc viên k h ẽ quát một tiếng từ thời khắc này bắt đầu đem giá t r ư cho rằng chân chính kẻ địch mà không phải vẫn mạnh mẽ mãn thú tuy rằng đón lấy trận chiến này sinh tử chưa biết mà rõ ràng mình và kiểu đại chỉ là cho lúc này giá chư đưa món ăn nhưng sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp cũng không có trực tiếp chịu thua ý tứ. coi như đem hết toàn lực cũng phải quang vinh chết trận mặc dù không cách nào cùng hai tên nở tờ cờ tiến hành tâm niệm giao lưu nhưng lâm vũ thiên trong lòng đ g c t h ầ m ta giết ngươi chỉ là vì sinh tồn một cái tay nhỏ bé từ phía sau nhẹ nhàng thần lại đây kéo lại nạc viên cánh tay trong mắt mang lệ tế tự biểu lộ các thần nợ thế giới này ôn lu ta cùng ngươi tiêu đại vẫn kéo dài cung đột nhiên thả ra dây cung chấn động tên sắt gào thét lâm vũ thiên gầm nhẹ hai tiếng dã man trùng tràng trực tiếp phát động mục tiêu nhắm thẳng vào đã khôi phục lại bán huyết nạc viên ấp ủ nửa ngày chiến đấu cấp tốc bạo phát nạc viên trường thương r u lên trực tiếp cất bước ti ôn nhu tiểu thái đao đưa cánh tay đứng ở đó trong tay một trượng nhưng vứt ra một đạo đại biểu chữa trị lực lượng trị liệu liên ta cảm thấy ngoạn gia hiện tại nên cách này trích g i ã chư rất xa có bao xa cách bao xa tế đàn bên thân thể xinh đẹp hồ nữ tập hợp về phía trước cười duyên địa nhắc nhở t ử kinh lam đoàn người nàng l à cố ý trở lại nói những câu nói này t ử kinh đoàn trưởng đ ừ n g q u ê n trước đó mấy trăm ngoạn gia cũng không thể giết nó thúng chi nó có đáng sợ kia sợ kỳ hiệu lão đ ạ i nói cái kia quần sợ kỳ có đ ộ c điều hẳn là có thể bị cắt đứt chỉ cần có mệnh chống được nó bên người hừ đa tạ nhắc nhở từ kinh lam vung vung tay nghe nàng lại nói cái tiêu trích gia chư rất khả năng là một số loại cỡ lớn đầu mối chính nhiệm vụ quái vật tốt nhất vẫn là nhận nhiệm vụ sẽ tìm tìm hắn được điểm thoại đã đến nước này chúng ta cáo tử nhiệm vụ nhược điểm từ kinh lam cao mày nhìn quét bỏ ra một nghìn kim tệ mua được đầu mối chính nhiệm vụ tìm kiếm giữa những hàng chữ có khả năng để lộ ra tin tức hiện tại đã không phải tìm kiếm g i ã t r ư vấn đề là dùng bao nhiêu người có thể bảo đảm giết chết hắn mà không phải chỉ là cho g i ã t r ư đưa kinh nghiệm trang bị g i ã t r ư tựa hồ vẫn hoạt động ở hắn đẳng cấp gần như khu luyện lẹ mèo vực chưa từng rời đi điều này làm cho kỵ sĩ đội trưởng lao t r ỉ n h nghĩ đến một thủ tiểu thơ giết hoặc là không giết hắn đều ở nơi đó yên l ặ n luyện cấp đánh hoặc là không đánh hắn đều là hung hăng tồn tại chưa từng rời đi hiện tại có cái kia quần công sở kỳ hiệu n à y trích dã chư càng lạnh ư hổ thêm cánh một tên kỵ sĩ nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói nghiệp chừng a hệ thống không có chuyện gì làm chỉ như thế cường bột ra tới làm cái gì. c ò q một s chương một trăm năm mươi hai tông thứ hai tông thứ giã trư phần lưng lông bầm dựng thẳng lên mỗi hai giây bùng nổ ra một trận như mưa công kích bao trùm chu vi mười lăm m khu vực mỗi cái bắn ra tông thứ đối với trong số mệnh mục tiêu tạo thành tám mươi chín điểm vật lý thương tổn cũng phụ ra năm mươi mà pháp công kích cần kéo dài dẫn dắt kéo dài thời gian ngắn nhất một giây dài nhất m ộ ư ơ i hai giây thời gian sở kỳ hiệu cụm độ một trăm năm mươi giây bất ngờ chỉ do bất ngờ lâm vũ thiên biểu thị chính mình l ĩ n h nộ g sở kỳ hiệu này chỉ do bất ngờ từ phần lưng đến cổ dày đặc lông bầm đã trưởng cứng rồi thời gian rất lâu nhưng vẫn không có đưa đến bao nhiêu phòng ngự tác dụng Không kích nghĩ, những này lông bầm dĩ nhiên lông công này dùng. dĩ là bầm đem ra công kích dùng. vừa n ã y thí nghiệm lại chiến đấu hiệu quả có h ắ c khí che lấp chính mình có thể không bị viễn trình quá chặt tông thứ không ngừng bạo phát thương tổn hơn mười danh mãn huyết kỵ sĩ không có thể kiên trì tập dây n từ, từ thời khắc ô n g phải l này có thể tuyên bố g i ã chư hệ thống sức mạnh chính thức thành lập cố gắng mô hình có thể chịu biết đánh nhau có thể còn tê còn kém phi tiên h nội địa trong nháy mắt rời đi cái gì đây chính là lâm vũ thiên đang cùng t i ề u đại n ạ c viên hai người đối lập thời điểm suy nghĩ trong lòng mà đoạn này đối lập cũng là ở hắn tính toán trong phạm vi dù sao tông thứ làm lệnh thời gian có chút dài lâu hai phần b á n c h u n g bị dã chư dây người tình cảnh k i n h đến n ạ c viên cùng t i ề u đại chỉ lo suy nghĩ chính mình đợi lát nữa làm sao bị dã chư giết chết cũng không có ý thức đến dã chư đang đợi sợ kỳ h i ệ u làm lệnh cái kia bởi vì lông bầm xạ phi mà có chút chọc lốc dã chư trên lưng dần dần sinh trưởng ra từng cây từng cây c ứ n g rắn lông bầm lít nha lít nhít bao trùm ở trên người hắn mà lâm vũ thiên cái kia lạnh lạnh lùng mà đi hai người này từng để cho chính mình cực kỳ đau đầu đối thủ hiện tại cũng đã không tạo thành được uy hiếp gì thậm chí ngay cả ra tay với chính mình dũng khí đều không có mới vừa như thế nghĩ tiểu đại dây cũng dĩ nhiên chấn động lâm vũ thiên không chút do dự mà phát động dã man trùng tràng bởi vì mới vừa lĩnh nộ g cái này thông thứ còn có hơn mười giây liền có thể làm l ệ n h dã man trùng tràng một phát động d i á chư tâm niệm lập tức tinh khiết ngưng tụ chỉ có đem trước mắt này hai tên nở tờ cờ giết chết đánh giết ý nghĩ vừa n ã y sự phẫn nộ có điều là đối với tử kinh làm sự phẫn nộ hắn bừng tỉnh nhìn thấy đã từng vận mệnh của mình nhưng đang chết người hay là muốn trực tiếp giết chết thu lấy này hai bút khả quan hoàng tào trị v ề phần tại sao sẽ xuất hiện ở đây kiểu đại lâm vũ thiên cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi tuy rằng hắn là mặt lệ thúc thúc nhưng lúc này cũng là kẻ thù của chính mình coi như mặt lệ sau này sẽ trách cứ hắn g i ã chư cũng không thể bông tha ra tay với chính mình muốn t r ị hắn vào chỗ chết thợ săn kiểu đại đây là g i ã chư nguyên tắc cũng là sinh tồn cơ bản nhất bảo đảm người h i ề n bị bắt nạt n g ư ờ i h i ề n bị người tắc tới nếu như không có sức mạnh to lớn có thể làm cho mình cười nhìn thế giới này vậy chỉ có thể đem kẻ thù của chính mình từng cái từng cái tất cả đều tiêu diện nạc viên cánh tay nổi g ầ n xanh trường thương chiếu g i ã chư chán thẳng tắp lệ n xuống lúc này hắn ở tuyệt vọng sau khi ra tay toàn lực sức mạnh vô cùng hùng hổ mà góc độ cùng tốc độ cũng vô cùng chuẩn xác g i ã chư sông tới mà đến đầu súng vừa vặn tập đến tiêu đại hàng loạt tiễn lần thứ hai là công tuy rằng xen vào g i ã chư chân trước tên s ắ t cũng không thể ngăn cản g i ã chư sông tới nhưng tốt xấu tạo thành hơn trăm t h ư ơ n g tổn cho g i ã chư một hạ mã h uy chỉ là cái này hạ mã h uy đối với g i ã chư mà nói cũng không có quá to lớn hiệu quả nộ lớn tiếng va chạm chung nạc viên thân hình lào đảo lùi về sau mà giá chư cái chán phá tan trường thương vòi g i đình ở nạc viên bên hông Đêm này tiểu ê n k thái ư ư n quảng, n g g cũng về h đao vung vẩy một trượng động tác làm được một quyển cả người bị một cái thổ thứ đỉnh bay lên đỉnh đầu bước lên ngắn ngủi mê mội phù tiểu thái đao sau khi rơi xuống đất sắc mặt nhất bạch bởi vì ấp ủ hồi lâu thần thánh chữa trị đã tiến vào ba mươi giây làm lạnh nạp viên bị hút bay rơi vào mê muội nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp địa đứng thẳng coi như sau khi thổ tích thứ đem thân thể của hắn nâng lên kỵ sĩ vẫn như cũ loạn tròa loạn trọn g mà quật cường không có ngã xuống lao nha thị huyết phụ ra hai tầng lưu huyết hiệu quả mà kiều đại từ một bên bỗng nhiên đập tới nỗ lực ôm lấy dã chư đem dã chư đẩy ra lại phát hiện việc này dã chư một m năm mươi sáu thân cao bên dưới dài hơn hai mét thân thể đã không phải hắn có thể dễ dàng lay động ki nhưng cũng không thể trớ mắt nhìn chiến thần liên minh tương lai thái tử liền như vậy bị g i ã chư c ắ n chết nhất thời dùng vai hết sức đục vào tiểu đại như thế bán mạng cũng không phải là xuất phát từ trung thành tuy rằng cũng có phương diện này nhân tố mà càng nhiều nhưng là lo lắng thôn c h ấ n tương lai mặt lệ chết rồi tiểu đại trong lòng tràn đầy đối với thôn c h ấ n hổ thẹn là hắn nhất thời sơ sẩy để g i ã chư hại chết nhiều huynh đệ như vậy là hắn n u ô n g c h i ề u cùng do dự để tà ác vu sư hầu như hủy diệt toàn bộ thôn c h ấ n n ạ c viên tuyệt không thể chết được nào sẽ cho thôn trấn mang đến t a i nạn ừ dã chư quái dị gầm rú để trong rừng ma nha bay lượn cũng khiến lòng người cảnh run dày mà kiều đại mãnh liệt va chạm đem giá chư cũng va về phía một bên chỉ là một luồng hắc khí đột nhiên từ giá chư trong thân thể dập dờn lao ra sau đó chính là vèo vèo dạy đặc tiếng x é gió hắc khí che lấp chung giá chư đỉnh đầu xuất hiện một đ ộ c điều mà quanh người hai trăm bảy mươi độ không góc chết bắn phá quần công sở kỳ hiệu để trên mặt đất khu vực đều không thể tránh khỏi t i ề u đại sắc mặt trong nháy mắt tính mịch con ngươi phóng to thời gian tốc độ chạy bừng tỉnh biến chậm từng cây từng cây liếu diệp d à n ngắn lập đoẹ nhàn nhạt ánh vàng lông bờm gấp gác phóng tới to bằng lòng bàn tay tích có năm sáu cây lông bờm mật độ mà bao truyền o nào n ngáy này không cách nào thống g cách cái mắt kê, kia bởi vì x ê n thống trung như phong nặng n thấu tập mất thiết, một một tức tư khổ hồi, duy kim chập lập rơi mà đâm là vào hồi, bị bị t h mịnh. Không Chuyên được.、Chuyện、tâm đọc điều sở kỳ hữu lâm vũ thiên chỉ là nghe được một tiếng la lên mấy tiếng kêu đau đớn còn có liên tiếp xuất hiện nặng nề tiếng ngã xuống đất nhưng bởi vì thị giác hạn chế không cách nào nhìn thấy Chu vi phát sinh tình huống chờ hắn sở kỳ hữu đọc điều xong xuôi lâm vũ thiên mới từ cái kia dần dần thu hồi trong cơ thể hắc khí trung đi ra và mắt chính là tàn tạ khắp nơi đất trống cùng hai cỗ xác thực chỉ là hai cỗ g i ã chư n h ữ n n h ư m à y nhưng trong lòng bất giác có chút rung động đứng ở nơi đó do dự một hồi màu đỏ tươi trong mắt nhỏ xẹt qua vài tia giấy rủa cùng bất đ ắ p dĩ vừa mới túi đầu hướng đi một bên tùng lông mảnh này có quá khích liệt chiến đấu khu vực cây cối trên cành cây cắm đầy g i ã chư cứng rắn lông bẩm trên đất nằm lạnh leo lạnh ba bóng người tiêu đại ngửa mặt hướng trên hai mắt chưa từng nhắm lại bởi vì mí mắt đều bị tông đâm thủng thấu khiến dòng máu chảy một chỗ thi thể có chút khủng bố mà ở bên cạnh hắn không xa tương tự là tông thứ tàn phá quá cảnh tượng viên nằm trên đất, hai mắt tròn tròn, mà trên người hắn nằm nằm đây là lần thứ nhất tiếp xúc thân mật nhưng là nàng thi thể lạnh như băng cùng tham sống sợ chết chính mình nạp viên trong mắt đầy giấy thơ thờ như là choáng váng giống như vậy lăng lăng nằm ở nơi đó không có động tĩnh cũng không có tiếng động ôn nu tiểu thái đao thi thể hóa thành một đoàn bạch quang bắn về phía áo thành phương hướng bạch quang cái kia nháy mắt soi s á n g trung chiếu ra tên này kiên cường kỵ sĩ khỏe mắt hai giọt nước mắt ngươi làm sao không giết hắn phổ lang tây không hiểu hỏi tự nhiên là cùng d i a c ư tiến hành không hề có một tiếng động tâm niệm giao lưu ta rõ ràng cảm nhận được ngươi mãnh liệt sắc ý nhưng cuối cùng tại sao không lên đi bù hai lần hắn đã chết rồi lâm vũ thiên tiếng c h ầ m đáp lại ta đã t ử trên người hắn không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì không giết cũng coi như giết lao ma pháp sư mang theo chút kinh ngạc nói nay cùng ngươi bình thường có chút không hợp ngươi dĩ nhiên thả rơi mất hắn vậy cũng là một số lớn có thể cho ngươi thăng cấp sức mạnh tiệt lời có điều là có chút cảm xúc thôi lâm vũ thiên thở dài nếu như có cái nữ h à i đồng ý vì ngươi đi chết ngươi còn có thể vì nàng làm cái gì cái này tình yêu nam nữ phương diện này ta không hiểu lắm phổ lãng tây hai mắt nhắm lại lắc đầu cười nói nhưng ngươi vừa nay giết chết cái k i a thợ săn nhưng là cái không sai mầm cường độ thân thể cũng miễn cưỡng t ạ m tạm tạo, có thể làm ra chờ đêm trăng tròn đồng thời luyện mẹ kiếp không nói sớm g ã chư quay đầu chạy về phía lai lịch dựa vào là cái gì một biểu đạt chính mình nội tâm phiền muộn cùng không cam lòng thám tử không có ý nghĩa thực tế dựa vào thì ra là như vậy q u y một chương một trăm năm mươi ba nhị tham xạ q u ậ t hai viết sau khi áo thành b ắ t môn một đội kỵ sĩ hộ vệ một lượng hào hoa x e ngựa chậm dãi đi tới áo cửa thành đông áo thành các cư dân hừng hực vây xem mà đi ngang qua ngoạn gia cũng chỉ là coi trọng hai mắt cũng không có quá nhiều chú ý đội kỵ sĩ này thân hình cao lớn khôi giáp sáng rõ trên mặt cái kia nhuyễn s ắ t chế tạo giáp biểu hiện bọn họ cao quý mà mạnh mẽ thân phận đây là chiến thần liên minh thủ vệ yên kinh đoàn kỵ sĩ thành viên nếu như dùng ngoạn gia góc độ đến cân nhắc mỗi người đều là vượt qua hiện giai đoạn hơn tám mươi cấp cường lực nở cờ c ử có thể gây nên ngoạn gia chú ý đại đ ệ chỉ có ngoài cửa thành đứng hơn mười danh nữ hải dù sao thu cút hoa lan mỗi người mỗi vẻ thế giới g a m dung mạo điều chỉnh hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo đương nhiên n à y đều là một ít ôm đối với mỹ thuần túy thưởng thức góc độ cũng không có cái khác ý nghĩ a sâu xa t ử kinh lam đứng cách đó không xa trong góc sắc mặt chán nản nhìn cái kia hơn mười danh nữ hải chung một người khoe miệng mang theo chút bất đắc di c ư ờ i khổ nhưng cũng biết sau này lại thêm một người nữ hải sẽ ghi nhớ mối hận chính mình thất bại đ ả kích hoặc là còn có một loại tâm tình khó tả bọn họ đến rồi ôn n u ngơi ư đừng nạp viên nạp viên vẫn đối đầu bất ngữ ôn n u tiểu thái đao lập tức ngẩng đầu hô trơ nàng nhìn thấy cái kia c h i ế c xe ngựa nước mắt không từ ướt vì mắt chu vi vài tên nữ hải trên mặt mang theo sầu lo nhìn chu vi đã bắt đầu nghỉ chân n g o mở ra muốn kéo tiểu thái đao nhưng lại không dám l ạ i ép lôi kéo hai ngày không gặp ônu tiểu thái đao tiểu tụy rất nhiều nguyên bản chân bóng khuôn mặt cũng có chút vàng như nghệ xe ngựa là loại kia thời trung cổ â u thức cấu tạo một bên cửa xe mở ra nạp viên bị hai tên thị nữ nâng lộ diện tên này tức sắp rời đi kỵ sĩ quay về tiểu thái đao c ư ờ i khổ mà nói xin lỗi ta không thể lại tin thủ đưa cho ngươi hứa hẹn nếu như ngươi đồng ý có thể cầm ta phản bội tính mạng của ngươi ônu tiểu thái đao khinh cắn n ô i đột nhiên tránh thoắt chu vi tỉ mỗi l ba sanh nhạt ả m b i tay nhỏ từ nạc viên gò má đánh quá vang dội bạt thai để chu vi hô hấp nhất thời đọc lại lớn mật thị nữ hô lên mà một bên có thêm hai thanh trường kiếm thứ hướng về phía tiểu thái đao nơi cổ họng đó là cản mã một tên kỵ sĩ cùng bên cạnh xe ngựa hộ vệ đồng thời ra tay dừng tay n ạ c viên quát bảo ngưng lại miễn c ư ơ n g đúng lúc một thanh trường kiếm đã chống đỡ ở gầy yếu tế tự giữa cổ mũi kiếm thấy máu ôn n u tiểu thái đao mũi thở rung động bị tử vong uy hiếp nàng nơi cổ họng run run đó là phản ứng sinh lý mà n ạ c viên trên mặt s ẹ t qua mấy phần đau đớn đưa tay kéo cửa xe mở ra đoàn xe lần thứ hai chạy chỉ có ôn n u tiểu thái đao một người đứng ở nơi đó chịu đựng bắt chết thổi tới gió nhẹ cũng chịu đựng chu vi mấy chục n g o n da chỉ trỏ trỏ một giọt máu tươi ở nơi cổng trói mắt đập cho đau đớn bất luận trên diễn đàn đối với ôn nhu tiểu thái đao đoạn này ngắn ngủi màu xanh lam sinh tử luyến có gì loại bình thuật luận điệu nhưng này tóm lại là một làm người bi thương cố sự rất nhiều người nói nàng quán ốc cũng có rất nhiều người nói kỵ sĩ vô tình nở tợ cờ vâng h ĩ a chỉ là tối ra ngoài nhân ý liêu kết quả là sự kiện nhân vật chính ôn nhu tiểu thái đao đưa ra x ó a n ít xin mà không phù hợp lên quy định cái này xin bị lục t h ầ n thế giới trung quốc vận doanh bộ bất ngờ đáp ứng x ó a n ít hoặc là chính là thần c h i tử vĩnh viên biến mất trên thế giới lại không ôn n u tiểu thái đao bóng người mà đã bắt đầu chống giống nào đó đánh số tân thủ thôn nhưng có thêm một mảnh mai bóng người d ơ một mặt một thuẫn nhằm phía cấp một bạch thỏ quần lâm vũ thiên vẫn còn không biết mình thật sự làm được đổng đánh n g u y ê n lương mục đích lúc này đang không ngừng dùng tông thứ thu gặt từng mảng từng mảng quái vật quét mới điểm cấp tốc tích lũy chính mình hoàng t ạ o trị nỗ lực tăng lên cấp bậc của chính mình mỗi đêm mặt trăng bay lên lâm vũ thiên đều là khô cằn mà nhìn thiên không xem có phải là vẫn chờ đợi đêm trăng tròn nhưng tròn cần một thay đổi dần quá trình vì lẽ đó hắn này nhấc đẳng lại là bảy tám tiên thời gian khoảng thời gian này chung áo thành n o ạ n gia tung tích bắt đầu xuất hiện ở phía nam hơn nữa đại thể là một ít hành hội đoàn đội có điều lâm vũ thiên ở rất khinh xảo địa giết chết hai nhóm sau khi hết thể hành hội đều rời đi hướng về phía đại thảo nguyên đã không dám lại đặt chân áo thành nam bộ cái k i a n lệ vẹo ba mươi bên trên luyện cấp điểm áo thành ngoạn ra cho khu vực này một vang dội tên gọi dã chữ lĩnh áo thành nở t ờ cờ thế lực không thể không có phản ứng coi như phía tây trên thảo nguyên bái nhị đế quốc tinh linh đại quân đã tập kết s o n g xuôi thủ thành tướng lĩnh cũng không thể không phái ra hơn một nghìn danh binh lính tinh nhuệ ở thành nam trong rừng dậm phạm vi lớn tìm tòi dã chư dấu vết đ ế từ chính ma thú uy hiếp lần đầu xuất hiện dữ tợn thì tuyến ngọn lửa chiến tranh còn không dấy lên phía sau đã xuất hiện náo loạn. điều này làm cho áo thành t h ủ thành tướng lĩnh vô cùng đau đầu nhưng này chỉ rào hoạt giã chư lại vô tố ảnh tựa hồ đã xa xa rời khỏi nơi này rời đi đi chỗ đó chút bốn mươi năm mươi cấp quái vật quét mới khu vực lâm vũ thiên làm sao sẽ như vậy làm việc húng chi còn có phổ lãng tây muỗi viết g ụ c lại nhại để hắn lại phản áo thành hắn làm sao sẽ thật sự rời đi nơi này hắn có điều là chạy đến bí ẩn thạch lâm quá đạo trung né m ấ y ngày không ngừng ở quá đạo phần cuối thăm dò cái kia nằm dày đặc bầy rắn lấy tinh anh quái g ắ t cổng lâm vũ thiên tự giác lúc này đã không cần e ngại một tông thứ giải quyết không được liền kéo dài thời gian đến hai lần ngược lại chính mình ra dày thịt béo k h á n g đánh nhưng mỗi khi hắn nỗ lực bước vào thần bí tế đàn vị trí tùng lâm n ử a bước cái kia ẩn giấu ở trong rừng rậm cự xà sẽ điên cuồng lao ra để hắn chỉ có thể cụp đôi thoát thân ngươi không phải có thể ra tay rồi sao lâm vũ thiên đứng tường đá di tích trên lầm bầm một câu ta có thể ra tay không sai nhưng cũng không thể bảo đảm ta ra tay sẽ có hiệu quả gì phổ lãng tây rất là thờ ơ nói dù sao ta ở đây chỉ là một luồng lực lượng tinh thần cũng không có sức mạnh nào lâm vũ thiên hận không thể cắn chết lao già này nói rõ chính là nói hắn đối với cái này tình hình thúc thủ vô lực n ư ợ c l ư ợ c g địa bước về phía trước một bước coi như có tông thứ hai ngày nay lên tới l ẹ vẻo ba mươi c o siêu cường trúc tính lâm vũ thiên cũng là lo lắng đề phòng tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí một quái vật danh hung tàn gia chư a đẳng cấp ba mươi công kích vật lý hai trăm bốn mươi ba hai trăm năm mươi sáu ma pháp công kích hai trăm m ư ơ i hai trăm m ư ơ i bảy vật lý phòng ngự hai trăm sáu mươi chín ma pháp phòng ngự hai trăm năm mươi hp năm n bảy trăm l i h n nghìn bảy trăm linh sơ kỵ cái gì tạm thời bất luận liền như vậy hoa lệ trúc tính số liệu giá chư vẫn không có đặt chân khu vực này sức lực da móng heo giơ lên hai bên cây cối trên lá cây vang xào xạc từng đạo từng đạo ánh mắt lạnh lùng bắn về phía giá chư trên mặt tê tê tiếng kêu để người tê cả ra đầu dẫm xuống không khí t r u n g quanh đột nhiên ngưng trệ cái kiết r o n g rừng uy phong cũng đột nhiên biến mất không thấy hình bóng giá chư theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọn bởi vì cảm giác lại có một luồng khí tức âm lánh đem chính mình vững vàng khó chặt quay đầu xoay người lâm vũ thiên cứng ngắt thân thể ấp ủ một l u ồ n sức mạnh kinh người đi mau phổ lang t g i ã chư lập tức không do dự nữa cái tia cỗ sức mạnh kinh người b ộ c phát ra mang theo g i ã chư thẳng tắp địa n h ắ m phía phương xa tối khoảng cách xa khóa chặt một con chó địa ngục lâm vũ thiên vẹo một thân sông ra ngoài tốc độ bông ra tăng rồi gấp đôi cũng chính là lần này r a tốc mới để hắn ở sau đó trong hình có thể may mắn còn sống sót đại đ ị a kịch liệt run dậy lòng đất tẩn tàng to lớn ma thú nỗ lực vọt thẳng quá thổ nhưỡng phong tỏa nào đó trong n y mắt lâm vũ thiên d ư ớ i thân khu vực như là lưu sa bình thường xuất hiện từng vòng màu đỏ con hồ cũng còn tốt lúc này hắn sông tới tốc độ rất nhanh không chờ cái tia năm sáu mét đường kính khu vực hô phía sau chuyền đến nổ lớn nổ tung âm thanh lâm vũ thiên không quay đầu nhìn trực tiếp mở ra ngoạn gia thị giác thưởng thức phía sau tình cảnh một cái nùng lục sắc tráng kiện thân thể phóng lên trời kéo đá vụn bay loạn mùi tanh tung tóe q u y một chương một trăm năm mươi bốn g ã na đến tìm ta đi thật lớn một cái lâm vũ thiên trong lòng cảm t h á n lần trước chạy quá nhanh chưa kịp thưởng thức c ự xả phong thái lần này ngược lại cũng chưa quên nhìn sau đó kẻ địch quả nhiên hệ thống đưa ra tin tức là bốn mươi cấp cấp độ truyền thuyết lính chủ tuyệt đối là thế lực bá chủ tượng trưng nếu như đem cái tên này giết chết nắm chính, vấn đề. Vấn đề là chính mình cùng con cự mãng này so sánh hạ lâm vũ thiên chỉ có thể phiền mượn địa meo lại mắt nhỏ tự xa cùng thân thể của hắn tỷ lệ tương tự với cánh tay cùng quả bí sắt coi như mình chúc tính cùng đẳng cấp cùng cái tên này cách biệt không có mấy cái kia phòng chừng cũng không phải con mãng xà này đối thủ hình thể áp chế cũng là một loại sức mạnh áp chế thể hiện đối phương một cái đem mình nuốt đều không là vấn đề làm sao mới có thể chính diện là địch phổ lang tây cũng phiền muộn điệu đánh giá con kia d i ê u võ dương oai cự xả cảm nhận được sợ hãi không thôi d ã chưa chuyển đến nghi vấn c h ầ m g i ọ n g khuyên nói không cần lo lắng rồi sẽ có biện pháp có thể hay không nói cho ta trong này đến tột u cùng có cái gì ta làm sao biết những n à y c ủ a m ộ t sau khi trong tế đàn có một t ầ n g s ắ p phá thoái kết giới thủ hộ tinh thần của ta lực không cách nào tra xét phổ lang tây lời nói ý vị sâu xa đ i ệ giải thích nếu như vậy vậy ta coi này là thành trận thứ hai giao dịch chờ ngươi hoàn thành ba lần giao dịch t cự xà ở cái tia kết giới bên trong tàn phá một quãng thời gian vừa mới lui về những tia cổ một bên trong kết giới bên trong đâu đâu cũng có khắp nơi bật bụi con tia cự xà nhưng không có lao ra kết giới một bước coi như là mở ra quá trên đường đứng một trích giá chư cự xà cũng chỉ là hướng về hắn gào thét vài tiếng Cửa hồ đang cảnh cáo c đang hồ không muốn đặt đi, muốn đi hơi hơi phải phải có có lâm n tế vũ thiên quả đoán lại không có tim không có phổi một lần cũng không biết đám kia nở đỡ cờ binh sĩ có phải là còn ở phía nam lục soát chính mình lâm vũ thiên đột nhiên phát hiện chính mình không có chỗ có thể trốn Có đối i ề u cũng nam may ở phía tây ở h ư ớ với t t bích lúc này lâm vũ thiên tới nói phổ thông rộng đao thú hoàn toàn không đủ để vì là lự mà con kia hắn thèm nhỏ dãi đã lâu rộng đao thú lính chủ nếu như không phải đàm kia nở tờ cờ binh sĩ đột nhiên xuất hiện lúc này phòng chứng đã là dã chư món ăn trên bản trong bụng thịt trong lúc rảnh rỗi lâm vũ thiên hướng về thiết bích lâm viên phương hướng đi tới ánh mắt thỉnh thoảng đào qua trong rừng khu vực bởi vì tới gần phía nam những kia binh lính tinh nhuệ phạm vi hoạt động con đường những kia đã từng bị hắn tàn sát quá bảy quái vật sau quét mới đi ra hai mươi tám cấp chi chu đại thể xa xa tránh thoát giá chư đây là ma thú tiềm thức những ma thú này cũng có chính mình thú tính cùng thân là dã thú tự chủ ý thức chỉ biết bắt nạt kẻ yốt là tùng lâm sinh tồn chuẩn tắc một t r ò n g đối với đối thủ vô cùng mạnh mẽ sẽ không có ma thú đần độn mà xông lên chịu chết những này đối với n g o n g a mà nói cũng dùng thử nếu như đẳng cấp cao n g o n g a cùng cấp thấp n g o n g a đồng thời tiến vào vẫn quái vật ma thú đang chủ động phát động tấn công thời điểm tuyệt đối là công kích cấp thấp ngoại n g a ở đây cơ sở trên khâu lâu loại quái vật thì lại sẽ ưu công kích trước quang minh trúc tính ngoại r a ưu linh loại quái vật sẽ ưu công kích trước pháp sư loại ngoại r a tuy rằng giã chư chỉ là một con cường hóa tinh anh nhưng lâm vũ thiên dùng l ĩ n h chủ cấp ma thú tư thái đi vào những n à y thiết bích lâm viên lãnh địa cứng rắn bốn vó khởi động nhàn nhã b ư ớ c tiến những n à y đồng cấp thiết bích lâm viên có thể cho hắn cung cấp hoàng tạo trị ít đến mức đáng thương liền hắn muốn tìm cái quái nhiều địa phương thả mấy làn sóng tông gai ba mươi con coi ít hơn năm mươi con coi như không tệ những người này bây giờ c lâm vũ thiên cũng không ngại đem những quái vật này đều kéo đến đồng thời chủ nhân trong lòng đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng hô hoán chính muốn xông vào quái vật chồng lâm vũ thiên nhịu nhữ mày có chút không hiểu cho gọi ra xúc linh xúc linh như là dây ẹn pẹn cái k i a k i a hô hoán rõ ràng rất nhiều là ngã na chủ nhân ngã na muốn gặp ngài phổ lang tây ở xúc linh lòng bàn tay thiện ý địa nhắc nhở ngươi có thể trực tiếp thông qua tâm niệm cùng nàng khoảng cách xa liên hệ chờ buổi tối đến đây đi cẩn thật chút lâm vũ thiên tuy rằng không do ngã na muốn làm gì nhưng cũng không có từ chối ngã na thỉnh cầu bởi vì hắn ở nữ hài truyền đến h ồ hoàn t r u n g cảm giác được một chút âm vũ cùng thương cảm ai phổ lang tây đột nhiên lòng sinh cảm khái để dã chư không khỏi lên tinh thần nghe lào da hỏa đang thở dài cái gì nếu như không có đạo kia vết tích nàng khẳng định là cái ghê gớm mỹ nhân đáng tiếc ca da mà không đứng đắn lâm vũ thiên khinh rên một tiếng g i ã man trùng tràng vọt thẳng vào thiết bích lâm viên quần chúng tông thứ bạo phát từng con từng con cũng coi như da dày thịt béo còn có cánh tay thuẫn bài to lớn viên hầu như là thu mạch như thế nga xuống mỗi chỉ cống hiến hoàng tào trị tuy rằng không nhiều nhưng bởi vì số lượng dã chư hoàng t à o vẫn là thịt nha có thể thấy được địa đi tới một đoạn nhỏ có đẹp hay không tựa hồ với hắn quan hệ không lớn mình là một dã chư muốn sinh sôi đời sau cũng cần tìm chỉ mỹ lệ lợi cái khắc vẫn là cùng phổ lãng tây tạo mối quan hệ làm ra trong truyền thuyết ước nguyện tuyển nước suối cùng cự long tâm huyết thoát khỏi dã chư thân thể đối với mình ràng buộc cái k i ế t nhưng cũng là lâm vũ thiên tiềm giấu ở đ á y lòng một nguyện vọng chỉ là có chút xa xôi mà không thiết thực cái k i a đổ bỏ nước suối tiên không nói chuyện chỉ nói riêng cự long tâm huyết lúc nào dã chư có thể một mình đấu một con cự long phòng chừng cũng là có túi đầu g ế q u á thanh lý mấy chỉ vì khoảng cách xa mà không có bị tông thứ lan đến viên hầu lâm vũ thiên chậm dai hướng đi một cái khác thiết bích lâm viên quét mới khu vực tông thứ làm l ệ n h thời gian không lâu không ngắn lâm vũ thiên giết chết vài con viên hầu lại chạy đi tiêu hao chút thời gian tông thứ gần như liền có thể làm l ệ n h dựa vào loại này soát quá hiệu suất để vùng rừng tùng này chung thiết bích lâm viên ở một cái nào đó đoạn thời gian hoàn toàn tuyệt tích tựa hồ cũng không phải là không có khả năng từ thiết bích lâm viên giết một trận lâm vũ thiên lặng lẽ đi tới hong độc luyện cấp điểm phát hiện mấy ngày trước đóng quân ở chỗ này quân doanh đã biến mất không còn t ă n hơi cái kia ngàn nhiều người là hướng nam tiếp tục siêu vẫn là trở về áo thành lâm vũ thiên cũng không biết nhưng vẫn là bảo hiểm để trở lại thiết bích lâm viên vị trí khu vực tiếp tục lệ cấp có tông thứ sau khi thăng cấp hiệu suất vui sướng rất nhiều đêm nay liền có thể vọt thẳng trên ba mươi mức cấp đã như thế cùng ngoạn gia trong lúc đó đẳng cấp kém lại m u ố n kéo dài g i ã chư thậm chí còn nghĩ chờ mình đem áo thành ngoạn gia đều luân trên mấy lần có phải là phải thay đổi cái thành trì tìm chút đẳng cấp cao ngoạn gia thu gạt hoàng tào trị Ngay giám viên, giám xem coi như có ngoạn da không cẩn thận phát hiện hai bộ thi thể cũng sẽ không đối với thi thể cảm thấy hứng thú đêm khuya tiêu thở hổn hển ngã na bao vây ở mũ tre màu đ e n hạ n g xuất hiện ở lâm vũ thiên trước mặt quỷ sát lại đi rộng lớn đấu đ ồ n g không che lấp được nàng nguyện chuyển nhiệt liệt tư thái lâm vũ thiên không khỏi chăm chú nhìn thêm vừa mới bày ra nghiêm túc trừ mặt chủ nhân người tìm ta có chuyện gì không không có chuyện gì ngã na có chút ấp á ấp úng ngầm đầu nhìn lâm vũ thiên một chút trên mặt vết tích để lâm vũ thiên mới vừa khô nóng tâm linh cấp tốc làm lạnh lại đi chỉ là ngã na thời gian rất lâu không có nhìn thấy chủ nhân Nghe nói áo thành bình sĩ tới đây nơi đóng quân có chút bận tâm chủ nhân an toàn ta sẽ không sao lâm vũ thiên trong lòng đột nhiên có chút cảnh giác màu đỏ tươi mắt nhỏ nhìn kỹ ngà na hai mắt người sau ánh mắt trong suốt mà thuần túy hơi hơi thở phào nhẹ nhõm có trong nháy mắt lâm vũ thiên còn tưởng rằng ngà na sẽ ra bán chính mình nhưng đ ấ y lòng có cái âm thanh để hắn an tâm đi bởi vì phổ lang tây nói làm cho nàng ở đây nhiều đợi mấy ngày ta giáo sư nàng một ít phép thuật vong linh được môn q u y một chương một trăm năm mươi lăm huynh trưởng ngày rỗ phép thuật vong linh tinh túy cũng không phải ở vòng mà là ở linh linh chỉ chính là linh hồn phép thuật vong linh thoát thai từ đã biến mất linh hồn ma pháp nên tính là loại này các thần cấm kỵ ma pháp một chi nhánh trời tối người yên ánh trăng như nước một trích dã chư vây quanh ngồi ở đó minh tưởng nữ hải tâm niệm trung đảng hoàng trịnh trọng địa giao lưu như vậy lời nói hắn có điều là ở thuật lại truyền thụ những n à y kinh nghiệm quý báo nhưng là xúc linh lòng bàn tay lão nhân muốn học tập phép thuật vong linh nhất định phải giấu trong lòng một phần đối nhau linh kính trọng cùng tô tính phép thuật vong linh là dùng để chung kết tử vong mà không phải trở thành từ thần lợi trạo ngà na nhắm mắt mở có chút không rõ mà nhìn mình chủ nhân sau đó gật đầu biểu thị chính mình lý giải có phải là cảm giác thấy hơi hoang đường n g ã na nhỏ giọng nói chủ nhân nói vĩnh viễn là đúng là n g ã na tạm thời có chút không thể tiếp thu phép thuật vong linh không phải thế nhân công nhận tà ác nhất mà pháp xin lỗi ta quên rồi phổ lãng tây đại nhân tồn tại không có chuyện gì phổ lãng tây âm thanh đột nhiên ở lâm vũ thiên cùng n g ã na trong lòng đồng thời vang lên lâm vũ thiên trợn tròn mắt tự mình hướng đi một bên ngã xuống nghỉ ngơi lão này tóm lại vẫn là không nhịn được chính mình nhảy ra ngoài có xúc linh làm môi giới l ã o nhân có thể trực tiếp cùng ngà na đối thoại nguyên bản l ã o ma pháp sư dự định thuận tiện giáo sư về vườn trư một ít phép thuật vong linh c h i thức nhưng phát hiện lâm vũ thiên không bao nhiêu hứng thú lâm vũ thiên đối với những khác phép thuật vong linh có hứng thú nhưng đối với ông lão loại này chính tông nhất phép thuật vong linh nhưng là hứng thú nợ p h ụ lần trước cái kêu bản sách ma pháp bị phổ lang tây xem xong liền phá hủy lâm vũ thiên cũng không l ĩ n h nộ kỹ năng gì điều này làm cho hắn rất là phiền muộn tưởng tượng chính mình đại sát tứ phương hắc khí một quyển thi thể trên đất đứng lên đến vì chính mình mà chiến loại này hình ảnh chỉ là tùy tiện ngẫm lại liền để dã chư nhiệt huyết xôi trào Có điều phổ lãng tây đứng ố muốn i với loại kia tiếp thi gọi linh thiên lời người vong vũ trước lâm lãng cho khác, nhưng cũng không ra ma ra. trực từ thể thường, tuy bắt thể tìm tây rằng cũng có chỗ có pháp Phổ nhưng xem đ xúc linh bên cạnh bắt đầu đối với ngã na chuyển vào phép thuật vong linh cứu sống rất chất thao thao bất tuyệt địa chuyển thụ nửa này g g i ã chư hôn loạn địa lúc đó liền nhắm mắt ngủ t i ế p đi hắn mới vừa ngủ đi xúc linh đi ra thời gian liền đến xuyên trở về g i ã chư trong cơ thể phổ lãng tây lại n h ả y âm thanh cũng biến mất không còn tăm hơi trong rừng lặng lẽ địa ngã na ngồi ở đó đợi một hồi phát hiện chủ nhân đã ngủ nhưng chỉ có thể hơi hơi thở dài không dám về phía trước quấy dối đứng dậy rón ra rón d é n địa đi mấy bước ngã na ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong sáng long lanh mà mỹ lệ trong mắt mang theo một chút hoang mang cùng cô đơn nguyệt quang k h ẽ vuốt trên mặt nàng đạo kia vết tích tựa hồ muốn đem nó xóa đi trả lại nàng nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt chỉ là nguyệt quang không có phần này ma lực mà ngã na cũng đã từ bỏ những ngày kỳ vọng sinh tồn ở hiệp hội phép thuật bên trong khu nhà nhỏ mỗi ngày làm những ngày làm việc và sự vật bởi vì tướng mạo khủng bố coi như mình trở thành ma pháp học đồ hơn nữa tư chất ưu tú cũng không có đạo sư đồng ý mang chính mình chớ nói chi là truyền thụ chính mình mà pháp đối với sức mạnh khát cầu bắt nguồn từ sâu trong nội tâm cựu hận mà nếu như không phải này cố cựu hận chống đỡ lấy nàng hoặc là từ lâu ở bên người châm biếm cùng trào phúng chung kết thúc tính mạng của chính mình vết sẹo này ngân kỳ thực cũng là nàng đùa h ậ mệnh nếu như nàng chỉ có mỹ lệ dung mạo không có người nhà bảo vệ không có sức mạnh tại người vận mệnh của nàng chỉ có thể càng thêm bi thảm chủ nhân ngã na cảm giác mình nên hận chủ nhân của chính mình chỉ là linh hồn khế ước ràng buộc để này có sự thù hận đã biến thành một loại không tên thân cận bị người ràng buộc cảm giác cũng không hơn gì đặc biệt là chủ nhân vẫn là một con hung tàn g i c chứ phổ lang tây truyền thụ cho lâm vũ thiên loại này linh hồn khế ước rất thần kỳ không có mất đi linh hồn nô phó bất kỳ tư duy cùng ký ức chỉ là để linh hồn nô phó việc nghĩa chẳng từ nan địa đối với chủ nhân mệnh lệnh trung thành chấp hành cẩn thận mà đem đấu đ ồ n g từ trên l ư n g tiếp đó từ t ừ c h e ở g i ã chư trên người chỉ là động tác chỉ làm đến một nửa lâm vũ thiên quát lạnh thanh trong lòng nàng văng lên lấy ra ngà na đang chết ngà na sốt sáng mà quỳ xuống mà dã chư cũng không có mở mắt ra vẫn như cũ hơi thở dài lâu địa ngủ cầm lấy đấu bồng bị ngà na nắm lên lui về phía sau hơn m ư ơ i bộ vừa mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm trong rừng vi gió vừa thổi ngã na phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy r ò n g r ò n g nhưng là vừa định nổi lên chủ nhân hung tàn bên dưới uy nghiêm d i ã trừ uy nghiêm sáng sớ ngày thứ hai lâm vũ thiên đứng dậy nhìn bao bọc đấu đồng cuộn mình dưới t à n g cây đơn bạc bóng người trong lòng không cảm thấy nhớ tới tối hôm qua nàng cử động trong lòng hơi hơi thở dài xoay người chạy về phía một bên t u n g lâm tối hôm qua từ ngã na trong miệng biết được thủ tại chỗ này quân đội đã rút đi h ắ n tự nhiên muốn chuyển sang nơi khác lợi cấp không lâu lắm lâm vũ thiên ngậm một con công lộc chạy trở về gần xem ngà na tấm k i a bị vết đau phá hoại trên mặt, khoe mắt có một chút ướt á t dấu vết, nàng ở trong mơ hoặc là cũng đều là chút bi thảm tình tiết. gầm nhẹ một tiếng tỉnh lại ngủ say ngà na, người sau xoa xoa hai mắt, lập tức đứng lên đến đi tìm c u i khô. lâm vũ thiên rất muốn dạy dỗ nàng như thế nào kiên cường cùng bất khuất, chỉ là ngôn ngữ không giống hơn nữa hắn không thích phí lời, chỉ là dùng hành động đến không ngừng kích thích chính mình nhận lấy nô phó. t ư ơ i đẹp thịt nướng ngụi vị rất nhanh sẽ ở trong rừng tàn phái, chính mình thì lại hưởng thụ ngà na phụng dưỡng thưởng t h ứ c mỹ vị thị nướng. muốn phong thích phép thuật vong linh, đầu tiên nên tìm tới phép thuật vong linh vật dẫn nói như vậy chính là các loại sinh linh chết rồi sản sinh thi thể làm một sinh linh chết rồi linh hồn của hắn cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tan mà là bị thân thể cầm cố chỉ cần lần sau đến nhớ tới mang chút muối cùng đồ gia vị vâng chủ nhân vô liêm sỉ lao ma pháp sư tức giận d ậ m chân nuốt n g ụ m nước miếng sau khi quát to chuyên tâm nghe giảng giá chư gật ngủ tiếp tục chuyên tâm gặm nướng chín lộp tối trong thảo nguyên lưỡng ngả mã nổ lì a bờ x u n g giới lại là một tiểu ba trăm người cấp bậc đoàn chiến ở á o thành n o ạ n g a cùng cổ lang pháp n o ạ n g a trong lúc đó bạo phát một tên trang bị hoa lệ đi vị kiếm khách ở trận này trong xung đột biểu hiện tương đương trói mắt xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện ở cổ lang pháp đám cờ ở phía sau lại lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế cắt vào xếp sau tế tự pháp sư t r n g trung kiếm vũ bùng nổ ra kinh người thương tổn trực tiếp giết chết hơn mười danh h t về ít ỏi ngoạn ra trang bị n g h i ê n ép thủ pháp đặc sắc cái tên này đã không biết ở loại này trong xung đột giết bao nhiêu người mà khi hắn đỉnh đầu lộ ra cái kia a i đi, thắng lợi háo thành ngoạn ra cấp tốc bỏ đi bạo hồng danh ý nghĩ nay cảnh tơ họ n g này cùng chức biết bao tương tự thiên mệnh kiếm khách phóng thích xong cao thủ khí t ứ c quay đầu tìm tòi trong đám người kiểm kê trang bị nữ h Ở bã một tên cùng h hắn quen biết nữ hải tiến tới gần đập phá tạp bà vài hắn ngươi cái cường hào giết pháp sư đều có thể tuân ra cực phẩm bạch ngân kiếm thật sự coi nhà ta lao đại là thiếu nữ ngu ngốc đây đình đại tỷ cứu mạng mau mau cho chi cái chiêu đi thiên mệnh kiếm khách khổ hề hề địa cầu xin ta lần này đến nhưng là cùng cha ta khoa hải khẩu đuổi không kịp vũ thiên đánh chết không trở về đi hà tất ở trên một cái cây treo cổ ngươi xem t h ì mọi chúng ta môn cũng không tệ lắm cường hào ngươi ngoắc ngoắc ngón tay các nàng liền đều đi theo nữ hải nói có chút nàng lớn mà thiên mệnh kiếm khách trên mặt cũng có chút thường đỏ ấp úng địa không dám nói nữ tên này vì là đình tỷ nữ hải thở dài không cùng ngươi náo loạn cho ngươi cung cấp cái then chốt tin tức có được hay không phải xem ngươi rồi thiên mệnh kiếm khách không khỏi chừng lớn hai mắt tin tức gì qua mấy ngày là vũ thiên ca ca kị viết ngươi tìm tìm cơ hội đi. thiên mệnh kiếm khách không khỏi vỗ c h á n một cái làm khó dễ nói chuyện này làm sao tìm cơ hội nàng ở ngoại địa không có cách nào về nhà bài tế ngày đó nhất định sẽ ở game đình t ỷ sắc mặt có chút âm u ta có thể đều nói với ngươi đó là vũ thiên để ý nhất viết tử thiên mệnh kiếm khách nhất thời lặng lẽ không nói gì để ý nhất viết tử kỵ viết làm sao có thể ở loại này thời gian làm ra phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn đầy đại hồng danh kiếm khách nhất thời rơi vào thâm trầm xoắn suýt Quy một chương Bọn bình b họ khi còn sống hoặc là từng có huy hoàng truyền từng có trong lúc đó từ thiên đường tới địa ngục thường săn, khi hoặc huy kích, hoặc là một bình thường thợ săn, chỉ kỳ, tới có có lúc là là là từ một đó địa đá ở i vì thân thể cái ư ờ n g t r n mình g mà để cho mình chết r ồ rơi x u ố này g ruộng. như n vậy đất Ở cái này không có ai tính có thể nói tùng lâm thế giới thực hụ chim tẩu thú gặm nhấm thân thể của bọn họ nhưng bởi vì bó ở trên người bọn họ dây thừng mà không cách nào xé nát bọn họ tứ chi hoán niệm một luồng hoán niệm ở hai cỗ trên thi thể tụ tập ngươi khởi s ư ớ n g nhưng ở một bên quan g minh chính đại điện trạng thái không sai sau ba ngày chính là đêm trăng tròn có thể luyện hóa lao ma pháp sư có chút vui mừng điện nói bao nhiêu năm tháng không làm loại này hoạt động nhưng lại không biết tài nghệ có hay không hạ xuống giá chư trong bóng tối cao mày trong rừng mùi để hắn rất là khó chịu cũng không biết này mùi có thể hay không chuyển ra tù lâm trêu chọc đến phiền phức không tất yếu trong lòng rơi xuống cái chỉ lệnh một bên theo tinh tế bóng người có chút khiếp được địa hướng đi trước thấp giọng n g â m sướng một đoạn cổ xưa mà tối nghĩa chú ngữ bôi đen khí từ nàng đấu đồng trung c h à n ra điền vào hai bộ thi thể phá tan bục chung mấy ngày nay ngươi liền thụ tại chỗ này phổ lang tây tâm niệm giao lưu cần thông qua lâm vũ thiên những lời nói này tự nhiên rơi vào lâm vũ thiên trong hai mỗi ngày ba lần phóng tích h đoạn này ma pháp cố gắng cảm thụ thi thể ý niệm cũng không nên bị này cộ hoàn k h í xâm nhiễm chính mình đây là tu tập phép thuật vong linh vào vừa đóng cửa nếu là quá sau này liền có thể đơn giản rất nhiều ta rõ ràng n g ã na gật đầu đáp lời chú ý an toàn lâm vũ thiên ném câu tiếp theo liền đi hướng về phía lai lịch để n g ã na ở đây trợ giúp trông coi hắn còn muốn đi tiếp tục chính mình thăng cấp sự nghiệp chờ g ã chư vừa đi n g ã na sắc mặt mới từ căng thẳng n ố i lỏng chỉ là sắc mặt cũng bắt đầu trắng xám nhìn cái kêu hoàn toàn thay đổi hai bộ thi thể ngà na mí môi ép buộc chính mình hướng đi bên cạnh khắc phục không được trong lòng hoảng sợ làm sao có thể điều động mạnh mẽ phép thuật vong linh đây là t h á n h p h ổ lãng tây linh phong tử vong chung kết giả giáo dục ba mươi mức cấp lâm vũ thiên lại dây nửa ngày địa tinh chiến sĩ vừa mới rời đi hướng về phía rộng đao thú quét mới khu vực những n à y rộng đao thú có chút giống điện ảnh chung dị hình tóm lại là đường lang loại này địa cầu sinh vật đặc thù biến chủng cao một mét thân thể sau tứ chi rơi xuống đất tham lên nửa người trên bao trùm dày đặc giáp sát hai con chân chức đã biến thành sắc bén kim loại lưỡi đao chỉ là nhìn qua liền lực sát thương tinh người ba mươi ba cấp quái bình thường vật liền có thể có hai trăm tám công kích h ạ tuy r sau năm phút lâm vũ thiên nhìn trên đất trống con kia to lớn giọng đ a u thú trường miệng hơi nứt ra làn sóng thứ ba tông thứ đã làm lạnh s ó n g xôi nhưng lần này hắn không có mạnh mẽ ngạch trùng mà là chạy về phía trước hư lắc nhất thương mang theo này con rộng đao thú tinh anh cùng hơn mười chỉ lưu lại ở nó bên người tiểu quái chạy hướng về phía một chỗ không có rộng đao thú quét mới đất trống rốt n tinh anh biểu thị chính mình nhạt g đao đã thú thị thẻ biểu lâu, r cục có đầu heo dám đến khiêu khích chính mình nó đây làm sao có thể chịu bốn cái ngạnh chi điên cuồng vung vẩy vung vẩy chính mình đại giao cầu liền nào h tới cũng tam giác đầu nhỏ trên hai con mắt kép đáp lời dã chư thân thể tựa hồ bọn họ chỉ có thể bắt lấy di động vật thể quả nhiên lâm vũ thiên đột nhiên dừng bước thời gian này con loại cỡ lớn rộng đao thú cùng hơn mười tiểu đệ một trận mờ mịt thời gian dựa vào quán tính sông về phía trước còn có loại này ẩn tàng hiệu quả lâm vũ thiên lắc đầu nở nụ cười cả người bùng nổ ra một luồng hắc khí từng luồng từng luồng lông bầm thổ châm từ hắc khí trung dâng trào ra hoàn toàn không có góc chết điệu bao trùm chu vi m ộ mươi năm m hết thẻ khu vực hơn mười giây bạo phát một bút khả quan hoàng tào trị tiền lời tới tay mà hắc khí c u ố n một cái trực tiếp đem to lớn rộng đao thú thân thể bào phụ trong đó khanh khanh tiếng va chạm từ hắc khí trung chuyển đến bị tông thứ đánh tới bán huyết rộng đao thú công kích như trận bao, mà giĩ nhiên có chút vô lực, huyết điều thỉnh thỉnh giảm xuống. đến cùng là không thể nhỏ xem loại này lấy công kích làm chủ cường hóa tinh anh lâm vũ thiên lập tức không dám k i n h thường na vị rời đi vận dụng nổi lên thông thạo đi vị đem này con r ộ n g đao thú tỏ ra xoay quanh lão nha thị huyết lưu huyết hiệu quả hai tầng hai tầng địa chống chất lên nhau nửa phút sau hắc khí trung truyền đến một tiếng chói thai gào thét sau đó chính là cái kia lấp l ó e bạch quang nửa ngày không có động tĩnh mà khi hắc khí c u ố n n g ư ợ c hút vào g i ã chư thân thể dã chư đẩy hồi mãn trạch thái mang theo ánh mắt lạch lùng h ư ớ n g đi g i n g đao thú sau khi tùng lông đi rồi không bao lâu dã chư chân mày cao lại đáy lòng cười ha lại có điều hiện tại đều điên rồi người thân tế viết nên làm gì chúc mừng vấn đề này thực tại làm khó tự san trí mưu hơn người phong độ phiên thiên vũ lực siêu q u ầ n khí chất bất p h ẳ m thiên mệnh kiếm khách thiên mệnh cái này loại cỡ lớn hành hội cố vấn đoàn đều tụ tập cùng một chỗ vì hắn bày mưu tinh kế nhưng đối với cái này nhìn như khó giải vấn đề một đám người thương lượng nửa ngày đều không kết quả không được liền khoác ma để tang nói sinh là nàng r a người chết là nàng r a quỷ cha cha đây là muốn ở rễ tiết tấu có thể nghĩ ra loại này chủ ý cẩn thận hội trưởng đem ngươi băm thành tấm ảnh bằng vào ta góc nhìn biện pháp tốt nhất chính là không thèm quan tâm ở thiên cũng không nên hỏi nhiều nếu như tiểu kiếm kiếm ngươi nhìn nàng thất lạc cô độc cô đơn lại vành mắt xương đỏ tối tốt cái gì cũng không nói vẫn buổi tiếp tìm cơ hội thừa lúc vắng mà vào gạo nấu thành cơm thiên mệnh kiếm khách đóng lại ngữ ấm dị vắt chát có chút thất vọng mất mát địa đi ở áo lan nước lạp trên đường cái đầy mặt phiên m u ộ n tuy rằng hắn làm sao đang không có mở truyền tống trận thời kỳ vượt thành đi tới áo lan nước lạp là cái câu đố nhưng cũng may hắn cũng chỉ là có chút danh tiếng kiếm sĩ cũng sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý ngày mai nên làm sao làm mới có thể không làm cho nàng suy cái miệng liền rời đi. té viết nếu như có thâm hậu cảm tình người thân chết đi người sống tóm lại là trong lòng khó chịu hoặc là bắt đầu liền muốn như thế nào chúc mừng là không đúng nếu như nàng có bi thương vậy mình liền theo đôi nàng bi thương ai để ca bi thương l ị c h chạy thành sông đi này ngươi đang hô loạn cái gì phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng la thiên mệnh kiếm khách mau mau quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy hắn hồn khiên mộng nhiễu bóng người vũ thiên ngươi làm sao ở đây ta không thể ở này sao vũ thiên mặt lạnh hừ một câu đi về phía trước lướt qua thân hình của hắn theo ta đi một chút a thiên mệnh kiếm khách nhất thời tay chân luôn cuống cuống q u y ế t đi theo vũ thiên phía sau h o ạ c này thủ vinh để hắn khắp toàn thân đều có chút không đúng lắm bước đi tư thế đều có chút cứng ngắc nay có tính hay không theo đuổi vũ thiên trên đường trọng đại đột phá thiên mệnh kiếm khách rất nhớ cùng chính mình lao ra t ử báo cáo chính mình này không tiền đồ chiến tích chỉ là kiềm chế lại tâm tình kích động đàng hoàng theo sát ở vũ thiên phía sau rơi vào một phương diện trả giá cảm tình ai có thể không bị coi thường vũ thiên không biết làm sao không nói một lời túi đầu đi tới từ phố lớn đi tới hè nhỏ vẫn hướng về không có bao nhiêu người khu vực đi tới dựa theo ngoạn gia cùng n ở t ỡ cờ phân bố mật độ quy luật nàng mang theo thiên mệnh kiếm khách cuối cùng đi ra nam thành m ô n đi vào cái kia hoang tàn vắng vẻ bị ngoạn gia tạm thời coi là cấm địa giã chữ lĩnh cũng lung tung không có mục đích tiếp tục thâm nhập sâu hoặc là trời cao nhất định cũng khả năng là vận mệnh đùa cợt hay hoặc là là một loại dẫn dắt vũ thiên mang theo thiên mệnh kiếm khách đi chính là n ặ c viên mang theo tiểu thái đao đã từng đi qua đường nhỏ ai chút hơi thở dài chính là vũ thiên này hơn một thiếu giờ chúng phát sinh duy một thanh âm vang lên làm sao thiên mệnh kiếm khách nhất thời sốt sáng lên túi đầu tiến đến nàng bên cạnh lớp nhìn đã thấy trên mặt nàng che kín nước mắt. người khóc có chuyện gì không ta không có chuyện gì vũ thiên trên mặt tràn ngập tầm u, từ từ đi tới đường nhỏ cái k h á c trên cỏ chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống nhìn bãi cỏ chung xếp hàng mà đi con kiến đều khóc còn không có chuyện gì thiên mệnh kiếm khách nhất thời tay chân luôn cuống vừa định đến gần nói cái gì lại nghe vũ thiên âm thanh truyền đến liền đứng ở đó không muốn cách ta quá gần há thiên mệnh kiếm khách túi đầu đ á p lời đột nhiên ngẩng đầu lên dùng hết sức lực toàn thân gào thét lâm vũ thiên ta yêu ngươi đang chuyên tâm đánh địa tinh giã chư thân thể bỗng nhiên chấn động lúc đó liền khiếp sợ ở nơi đó công khai kỳ yêu vẫn được một người đàn ông đối với mình công khai kỳ yêu còn có thể hành nay thế đạo gì có nam nhân trùng tới đây gọi yêu chính mình là chính mình lỗ thai phạm sai lầm vẫn là vị huynh đài này khẩu vị quá mức điểm nổn ngang qua đi lâm vũ thiên cúi đầu liếc nhìn bụng nhất thời thật dài địa thở phào nhẹ nhõm chính mình nhưng là một con hàng thật đúng giá không dối trên lửa dưới hùng tính giá chư lạnh lên một tiếng giá chư hướng về thanh â m kia khởi nguồn v ọ t tới dự định nhìn ai lớn như vậy đạm đối với mình kỳ yêu còn không chạy vài bước liền nghe phía trước chuyển đến lại gầm lên giận dữ vũ thiên để ta chăm sóc ngươi cả đời này rơi ạ muốn chết muốn sống Quy một chương 157, Hoa Lệ vừa chết. Một tiếng một thiên mệnh kiếm khách tiên h h khôn mặt nhỏ theo h a n tú mặt t Vũ thiên thủ đoạn lặng à m v i hồ đứng nàng một bên từ khi hắn bắt đầu biểu đạt muốn cùng với nàng kết hôn thành gia sinh bảo bảo ý nguyện sau khi loại này bạn thai đã chịu đựng không biết bao nhiêu dần dần ngay ở đánh mất nam nhân hỏa khí tình huống quen thuộc ngươi tại sao phải đối với ta như vậy vũ thiên gào khóc thanh để hắn nghi hoặc không rõ ta tốt với ngươi cũng có lỗi sao ta yêu thích ngươi cũng không đúng sao vũ thiên tồn ở nơi đó không nói gì nữa chỉ là để tâm tình ở nước mắt chúng phát tiết thiên mệnh kiếm khách bó tay toàn tập nhưng chỉ có thể thở dài n g ồ i sồn ở bên người nặng tiếp tục yên lặng chờ đợi ta đi rồi vũ thiên xoa xoa nước mắt sẽ mở tay ra chúng trở về thành q u â n trục thân thể cũng chậm lên cảm tạ ngươi theo ta nhưng xin ngươi không phải nghĩ nhiều giữa chúng ta không có khả năng tạm biệt nay vẫn là nàng rất ít đối với mình ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ đi thiên mệnh kiếm khách cười khổ một tiếng nhìn nàng ở điểm điểm ánh sáng trói lọi t r ù n g biến mất không còn t â m hơi không chống đỡ nổi thân thể ngồi ở trên cỏ hơi giật mình mà nhìn ngọn cây thiên không s ư ơ n g sở nam nữ trẻ tuổi liên quan với luyên ái lý giải có thể có chút không giống có lúc hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được chỉ có thể chờ đợi chờ lẫn nhau giải cứu ừ giá chư cái kia đặc biệt mà quái dị gầm rú từ trong rừng chuyển đến đối diện thiên không để bị thương nịch chạy thành sông thiên mệnh kiếm khách giật cả mình mau mau quay đầu nhìn về phía một bên trong rừng giá dĩ nhiên là trong truyền thuyết giá chữ lĩnh đối với á o thành tồn tại này con đại s á t tứ phương giá chư thiên mệnh kiếm khách tự nhiên nghe nói qua đặc biệt là các loại bị ngoạn giả khuyết đại nghe đồn như cái gì giá chư ba đầu s á u tay giá chư bi vũ thô bạo có thể thuấn dây tất cả đang ở á o thành mấy ngày làm sao có thể không biết chạy băng băng mà đến tông bóng người màu đỏ mang theo làm người sợ h ã i khí tức đó là bắt nguồn từ khủng bố thân thể cao lớn cùng nhân loại đối với giá thú trời sinh sợ hái cảm thiên mệnh kiếm khách nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng mà móc ra truyền thống quyển chụp đọc điều sẽ ra nhưng không nghĩ cái kia đã vọt tới hơn hai mươi mét ở ngoài giá ch hãng ó a t h không có cùng dã chư từng tăng nộ nhưng phản ứng như thế này nhưng hết sức chính xác có thể ở trình độ lớn nhất trên bảo vệ chỗ yếu hại của chính mình hạ cái tên này phản ứng hết sức nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên có thể sử dụng hai bàn tay tinh chuẩn địa tre ở chính mình vòi dài trước từ những ngày phán đoán nên toán cao thủ lâm vũ thiên nghĩ như vậy vòi dài trực tiếp đánh vào thiên mệnh kiếm khách i ơ lên trùng điệp hai tay trên g i a n g rác vài trăm i ế n g t ự sáu mươi tám thiên mệnh kiếm khách hai ngàn ngũ lượng máu nhất thời rơi mất một phần năm tay phải gãy xương nhưng không có tiến vào mê mội hoặc bại liệt hiệu quả thật mạnh thiên mệnh kiếm khách k h ẽ quát một tiếng trong mắt nổi lên một l u ồ n g hưng phấn từ trên mặt đất cấp tốc bỏ lên tay trái có thêm một thanh trường kiếm lâm vũ thiên cũng không có thừa thắng xông lên cũng là bởi vì đối với dã man trùng tràng dĩ nhiên không có khống chế đến đối phương kinh ngạc tình huống như thế chỉ xuất hiện quá hai lần vậy thì là đánh với áo lạc phu thì một n mặt ra không có khống chế khoát miễn ẩn tàng t r ú c tính khẳng định là trên người có miễn không trang bị hoặc là quý giá s ở kỳ hiệu giá chư gầm nhẹ một tiếng tiểu tử chính là ngươi ở đây thì thầm thiên mệnh kiếm khách c a o mày biểu thị nghe không hiểu giá chư ngôn ngữ lâm vũ thiên giới chân b ư ớ c động b ố n bó hướng về cái tên này chậm dài sông lên trên nếu đối phương là cao thủ vậy hắn cũng phải dùng cao thủ thái độ đi giải quyết đối thủ này dám đối với mình công khai kỳ yêu là có thể nhận t h ụ không thể nhẫn thúc có thể chịu biểu mội cũng không thể nhấp nhịt chiến sĩ sung phong song kiếm kiếm sĩ cũng là chiến sĩ loại nghề nghiệp có này người chiến sĩ thông dụng t h ầ n kỹ mới vừa rồi còn là lâm vũ thiên trùng hắn lần này nhưng trực tiếp đảo ngược đổi thành kiếm sĩ trùng chính mình nhưng lâm vũ thiên là một con ma thú một con có ngoạn gia tư duy cùng thổ hệ ma pháp lực lượng thế giới game ma thú thổ tích thứ thiên mệnh kiếm khách ở trường kiếm trong tay liền muốn chém tới giã chư t r ư ớ c trong nháy mắt bị thổ thứ đỉnh bay lên nhưng bán dây mê mội vừa qua khỏi thổ thứ còn không biến mất thiên mệnh kiếm khách liền bỗng nhiên đạp ở thổ thứ mũi nhọn thân thể hướng lên trên lại nhảy nổi lên nửa mét còn có thể như vậy cái tên này khẳng định ở trên thực tế từng có thân thể huấn luyện thần kinh vận động cũng là vượt qua người thường phát đạt lâm vũ thiên n m ầ g đầu nhìn ánh mặt trời trói mắt kiếm sĩ tay trái cầm một tay kiếm hóa thành một bóng sáng mà kiếm sĩ thân thể cũng như là xoan úc bình thường bắt đầu rồi xoay tròn từng đạo từng đạo kiếm ảnh bao trùm ở g i ã chư thân thể kiếm vũ đinh đinh đinh liên tiếp vị trí thương tổn từ g i ã chư đỉnh đầu x u ố n g ra thiên mệnh kiếm khách lúc đó liền kinh ngạc phòng ngự như thế cao dã chư im lìm không một tiếng địa bắt đầu đọc điệu hắc khí bạo phát như như mưa tông thứ điên cùng lao ra hắc khí phạm vi ở lâm vũ thiên trước mặt biểu hiện như thế trói mắt đánh đổi chính là t ử cực kỳ thế thảm bởi vì trên không trung phong thích hệ thống bán cưỡng chế tính sở kỳ hiệu kiếm sĩ hoa lệ lệ kiếm vũ lại làm cho hắn thành tiêu chuẩn n i ê m đắm tông thứ bạo phát năm lần lần thứ hai liền trực tiếp mang đi kiếm sĩ mạng nhỏ sau đó ba lần đem thi thể này đánh thành thùng trăm ngàn lỗ không nạn a thiên mệnh kiếm khách đứng phục sinh trên tế đàn ngựa đầu hô to nhất thời hấp dẫn đường quá bảy sạp ngoạn ra chú ý nếu như không phải hắn quần không có mặc ngược lại cũng có thể xem như là lỗi lạc anh tuấn bất phàm ăn mặc một màu trắng đại khố sai anh mới từ truyền thống điểm vị trí đi qua lâm vũ thiên nghe vậy quay đầu nhìn sang vốn là tâm tình gây go nàng không khỏi cười ra tiếng xoa xoa khỏe mắt chạy đi tới ha ha thiện nhân ngươi làm sao dã chư thiên mệnh kiếm khách nghiến răng nghiến lợi đ ị a n ó i một câu chờ thấy rõ một bên hỏi mình chính là ai nhất thời trừng mắt nhìn gãi gãi đầu hơi ngượng ngùng mà nói cái kia ta bị một con quái vật đánh lén không có chuyện gì ta vậy thì r ế t trở về đi có lạnh hay không vũ thiên tốt bụng mà nhắc nhở hắn một câu né m quá khứ một cái đánh quái tuân ra đến bạch bán phi phong người sau có chút không h i ể u tiếp nhận xem chu vi quần chúng vây xem cái kia ánh mắt quái dị không khỏi trong lòng không rõ gió nhẹ thổi qua thiên mệnh kiếm khách chỉ cảm thấy d ư ớ i khố mắt lạnh trong lòng cả kinh túi đầu k h u y ế t thấy cái kia có giá trị không nhỏ bạch ngân quần hưng cả kinh không cánh mà bay yêu thích tự cho mình siêu p h à m thiên mệnh kiếm khách bao bọc đấu đ ồ n g che mặt mà chạy lưu lại chính là vũ thiên cái kia lanh lảnh tiếng cười cùng chu vi quần chúng làm ổn hệ thống vi tắc chung nếu như ngoạn gia thi thể gặp không thể chữa trị thương tổn không cách nào lựa chọn chạy thi phục sinh đối với bị xạ thành cái sàng thi thể rất rõ ràng cũng ở trong đó lâm vũ thiên vốn còn muốn thủ thi tới. hắn nghĩ đến hơn m ộ ư ơ i loại biện pháp dự định cho cái này có can đảm hướng mình biểu lộ kiếm khách lưu lại thâm trầm hồi ức chết thì chết còn để lại một cái quần giá chư nhất thời cảm giác mình bị tên kia kiếm khách một lần một cái nào đó ra hỏa ở giá chư nơi này cựu hận trị nhất thời tăng mạnh thiên mệnh kiếm khách nếu như hiểu rõ đến chân tướng của sự t ì n h nói không chừng chính là hồi lâu không nói gì ngưng n h ẹ n thoại nói đến giá chư khi nghe thấy có người cho mình biểu lộ thời điểm bao nhiêu vẫn có chút tiểu kích động đây có điều hắn bình tĩnh lại tâm tình suy tư thời điểm nhưng ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu hắn không quen biết cái kia kiếm khách đối phương làm sao biết tên của chính mình Coi như trước đây quen biết vậy đối phương làm sao có thể nhận ra sự tồn tại của chính mình lâm vũ thiên có người biết chính mình tên vẫn là bất ngờ trúng tên hay là chính mình vừa n ã y sản sinh huế nghe đang cùng một đám địa tinh ma pháp sư chém giết dã chư sững sờ ở nơi đó hồi lâu không có động tĩnh nay đến tột u cùng làm sao xảy ra chuyện gì dã chư trong đầu nhất thời một đoàn l o ạ n ma các loại không thể tưởng tượng nổi suy đoán sông lên đầu chỉ là không bờ bến không có bao nhiêu tin cậy căn cứ vào đêm nguyệt q u ả i lâm sao đem viên chưa viên q một chương một trăm năm mươi tám một người từng ở áo lan đức lạp thành thị kiến thiết coi như không tệ bên đường đèn ma thuật c h ả n ánh đèn thích hợp trên tường thành cũng là hào quan g sạc sỡ thoáng như hiện thực đô thị p h ồ n hoa chỉ là những ngày p h ồ n hoa sau lưng tóm lại ẩn giấu đi một chút tàn đạm t ử kinh lam lúc này sắc mặt thì có chút nặng nề cưới ở trên lưng ngựa dọc theo đường phố c h ậ m rãi đi tới trong tay nâng một bình từ từ i quán mua được q u ả n h ư ỡ n g tề nhĩ tóc ngắn lúc này không có vì nàng tăng thêm bao nhiêu quyến rũ hoặc là già dặn trái lại là làm nổi bật trên mặt u bờn mang theo một ít hoài niệm lại là một năm ngày hôm nay không phải nói được rồi quyết lãng nhưng trong lòng vẫn là có nhiều như vậy tay đắ nếu như hắn năm đó không có như thế đột nhiên rời đi vậy mình hiện tại là không phải có thể thoát khỏi sự đau khổ này dàn vặt có lẽ vậy chỉ là nếu như không có cái kia chàng bất ngờ hắn nên vẫn hầu ở bên cạnh mình làm một đôi thần tiên với lữ thanh thanh thản thản địa hưởng thụ sinh hoạt tất cả không còn từ kinh đoàn trưởng áo thành c ử a tây thâm trầm tiếng kêu từ một bên văng lên chờ đợi đã lâu chiến cuồng hội trưởng từ trong góc đi ra trong tay còn nâng một đoá có giá trị không nhỏ màu trắng hoa hồng ở trong tay còn tiền có thế liền có thể làm được đây là hoa k ố sái làm hai ngày nhiệm vụ mới từ một tên nở tờ trong tay được khen thưởng áo lan đức lạc quý giá màu trắng hoa hồng đối với khác họ sử dụng có thể tăng cường độ thân thiện 15 điểm hiện nhiên đây là một đoá có thể dùng đến cùng nở tờ cờ tăng cường độ thiện cảm đạo cụ nhưng hoa khố sái đại thúc chỉ muốn đưa nó đưa đến nữ thần trong tay vì vậy mất đi nó giá trị thực sự tử kinh lam nguyên bản sắc mặt thì có chút âm u nghe thấy này thanh la lên mi tâm s ẹ t qua một k i a b u ồ n b ự c lập tức dĩ nhiên không thèm quan tâm cưới ngựa thất trực tiếp đi về phía trước t ử kinh đoàn trưởng hoa đại thúc nhất thời cũng lên nhanh đi vài bước ngăn ở mã trước vừa muốn nói gì đã thấy tử kinh lam đưa tay phải ra hả hoa khô sái không khỏi xứng sở theo tử kinh lam ánh mắt nhìn thấy tay mình tâm vội vàng đem hoa hồng đưa tới đây là đưa cảm tạng tử kinh lam tiếp nhận hoa hồng sau khi đột nhiên mở miệng âm thanh có chút k h à n k h à n lại làm cho hoa khô sái đại thúc xứng sở ở nơi đó tử kinh lam khinh súy roi ngựa yêu mã vòng qua chặn đường kiếm sĩ chạy chậm đi hướng về vừa nhìn thảo nguyên vô tận hoa khô sái vẫn ở cái kia đứng đợi được tử kinh lam thân ảnh biến mất không gặp vừa mới thở dài có chút ít thất vọng đi trở về trong thành hắn chuẩn bị t u y n nghỉ n ơ i cái kia một tiếng cảm tạ lực sát thương to lớn trực tiếp để hoa ngã m ạ n g nội lì a bờ sông hơn mười danh nữ hài đứng ở mỗi bên chờ đợi ngồi ở bờ sông cái kia đơn bạc bóng người trở về các nàng c h u n g còn đứng một tên trang bị hoa lệ kiếm sĩ chỉ là kiếm sĩ chính hưởng thụ hơn mười danh mội từ ngôn ngữ công kích kiếm khách ngươi đúng là có chút biểu thị nha một tên hỏa pháp vẩy vẩy pháp trượng chiếu thiên mệnh kiếm khách c h á n qua tay vô dụng như vậy ngươi không phải yêu lao đại của chúng ta yêu đến chết đi sống lại sao nhanh q u a khứ hống nàng hài lòng a chính là bình thường xem ngươi rất tích cực vừa đến lúc mấu chốt liền đi dây xích này không có cách nào hống a thiên mệnh kiếm khách nhất thời đầy bụng phiền k h u y ê người như thế nào? n n thế khứ sẽ chỉ Ta làm à quá sẽ tâm tình tan một vẫn nàng n cho bỡ, để g lặng lặng Người Thiên tốt. Người biết Vũ cho a ca. Tự n i ê n nhận là làm thức, s a sẽ k rằng thiên mệnh kiếm khách hai tay một bối phong phạm cao thủ biểu lộ ra không bỏ sót có thể sửa chữa ta vẫn là một tên kiếm sĩ khẳng định là trung quốc khu đứng hàng thứ một mươi vị trí đầu tồn tại k h ắ có c chút k h u ế c đại có điều hắn ca năm đó thật sự rất lợi hại nếu như không phải là bởi vì bị người á m hại nói không chắc có thể d é t tiến vào trung quốc khu tranh bá tái mười hai cường hàng ngũ thiên mệnh kiếm khách lời nói một trận nhìn chu vi hơn mười danh hội t ử hơn hai mươi con trong ánh mắt b ố c cháy lên bắt quái c h i hỏa nhất thời tự biết nói lỡ nhỏ giọng nói không nên nói lung t u n g cẩn thận bị vũ thiên nghe được sự tình nhưng lại nào lớn chu vi những người này cùng thiên mệnh kiếm khách đã sớm q u e n biết lúc này càng là gật đầu liên tục liên quan với năm đó vị kia kiếm sĩ có sự phiên bản có rất nhiều các nàng ít nhiều biết chút cái gọi là tin tức xem hà đối diện có hơn một ư ơ i gia hỏa lén lén lút lút nguyệt quang trong sáng phối hợp đối diện xuất hiện hơn m ộ ư ơ i danh cổ lang pháp n và g r a thiên mệnh kiếm khách lúc này sáng mắt lên trực tiếp thay đổi đỉnh đầu trạng thái chuyến quá đầu gối uống nước liền vào tới sắt hơn m ộ ư ơ i danh bội t ử đồng thời lấy tay phù nạch cũng chỉ có thể nhấc theo làn váy chuyến hà theo đôi đối diện thành thị ngoạn gia tương đương phẫn nộ bọn họ hơn m ộ ư ơ i người tìm cái như thế hẻo lánh địa phương dự định qua sông làm nhiệm vụ không nghĩ tới dĩ nhiên tao nộ như vậy không muốn sống kiếm sĩ quả thực k i n h người quả đắng lập tức một đám người dồn dập mở hồng đ ó nhận một hồi quy mô nhỏ xung đột lần thứ hai bạo phát đối diện giữa sông mặt trăng xứng sở vũ thiên bị r ứ t gọi tiếng quát mắng quấy nhiễu ngẩng đầu nhìn mắt hà đối diện thấy phe mình đã ở kiếm sĩ một c h i ề u kiếm vũ trung đạt được gáp đ ả o tính ưu thế tiếp tục túi đầu ngồi ở đó phía sau vang lên tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân cùng với một tiếng trầm thấp thăm hỏi giới không ngại ta ngồi xuống t ử kinh lam tiếng nói chung mang theo một ít khiến người ta không đành lòng từ chối ả c h vũ thiên nhẹ nhàng gật đầu ôm hai đầu gối tiếp tục xứng sở trong tầm mắt trên mặt sông thêm một con màu trắng hoa hồng theo dòng sông chậm rãi tung bay vũ thiên bay đầu nhìn từ kinh lam một chút người sau ánh mắt có chú Tử kinh lam có chút cuốn quyết mắt mắt Kinh khỏe đi, cuống nước Lam lao quay mà đem có vũ ề nàng lộ ra một ra mỉm chút cười. v thiên ngươi. Lưu vũ thiên Lưu Lam tỉ. Vũ đột nhiên mang theo tiếng khóc nước nở hô một tiếng nào tới t ử kinh lam trong lồng ngực lên tiếng khóc lên t ử kinh lam yên lặng chịu đựng nữ h à i trọng lượng tỉ m ị địa thu hồi trên người tòa giáp để vũ thiên nước mắt gớt nhẹp trước ngực mình vào áo ba năm trước đi một mình lưu lại chính là hai cái giờ khắc này cơ khổ gần nhau linh hồn h à đối diện giết tiếng la càng ngày càng khốc liệt ma pháp cùng hỏa cho mọi người ánh sáng chiếu dọi từ kinh lam tuyệt k u ô n mặt đặc trứng chỉ là phần này mỹ lệ ai còn có thể hoàn chỉnh t ư ở n g thức lâm vũ thiên không biết làm sao tâm tình đột nhiên có chút nặng nề ngựa có loại hầm hực khí tức không cách nào phong thích tông thứ bạo phát thu gặt chỗ này quái vật quét mới điểm hoàng tào trị lâm vũ thiên tử quái vật thi thể trung thoát thân mà ra tiếng trầm đi tới một bên trong đùi c ó ngã xuống giá chư dự định ngày hôm nay liền như vậy nghỉ ngơi ngược lại có tông thứ tốc độ lên cấp đã hiện ra bay vọt thức tăng trưởng ta cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự dáng vẻ phổ l ã n g tây không đúng lúc địa từ xúc linh lòng bàn tay chạy ra nói ra đi để lão nhân ra ta cho ngươi giải giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc ngươi là muốn tìm thú vui đi lâm vũ thiên dương mắt ngắm lao ma pháp sư một chút lập tức không thèm quan tâm cũng không có năm chính mình không vui l ổ i lão nhân hài lòng hy sinh tinh thần trên người ngươi khẳng định có không giống bình thường cố sự phổ l ã n g tây tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ là không cách nào xác định ngươi là ở ta trước vẫn là sau khi thời đại nếu như có thể tìm tới đưa ngươi phong ấn tại giã t r ư trong thân thể kẻ cầm đầu hoặc là liền có thể biết ngươi đã từng làm qua bao n h i ê u thương thiên hại lý đại sự giã t r ư hừ một tiếng trả lời tại sao ta không thể là một con thuần túy giã chư thuần túy giã chư sẽ cùng ta giao lưu có thể biết được nhiều như vậy đồ vật có ngươi phần này đặc thù linh hồn sao lâm vũ thiên nhất thời lặng lẽ không nói gì chuyển cái thân không nhìn tới xúc linh dự định mau mau ngủ phổ lang tây ha ha cười quay đầu nhìn phương bắc phương hướng đột nhiên kinh ngạc ổ một tiếng tên tiểu từ kia cha cha vận mệnh làm điều lại vẫn có thể có phần này vận may cái gì vận may lão ma pháp sư tuyệt đối có thiên lý nhãn loại kỹ năng này lúc này giải thích bất tử điệu không biết từ đâu tìm tới một viên linh hồn chi thánh ướt lúc này đã bắt đầu tiêu hóa thốt vệ ta cảm thấy ngươi rất tất yếu tiên qua xem một chút nó hiện tại có chút yếu đối t ử vong khoát miễn không cách nào bảo vệ nó lâm vũ thiên từ trên mặt đất chậm lên hướng về phương bắc bắt đầu chạy chậm có thể bảo vệ n q một tử, chương như chịu kích, một h n trăm năm mươi chín bản Giá quan cho hay nếu như có món đồ gì là lâm vũ thiên lúc này kia rẻ ngoại trừ háo lan đức lạc cái kia hùng vi t ư ờ n g thành chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thần bí tế đàn tồn tại cự xả ở n g u y ệ t ảnh hồ nơi này đã từng đã xảy ra rất nhiều cố sự từ bị nở cờ truy sát đến giết chết thế giới đem con thứ nhất lính chủ quái mà thành công lên cấp hai mươi lăm cấp lại tới ở trong hồ bị hút vào phổ lãng tây sáng tạo không gian lâm vũ thiên đối với nơi này ấn tượng vẫn là yên tĩnh mỹ lệ hồ nhỏ lại phát hiện lúc này n g u y ệ t ảnh hồ đã bị n o ạ n ra chứng cứ tâm tình tự nhiên có chút không mỹ lệ lắm có điều hắn không có cùng những tờ lễ ơ này trực tiếp va chạm trái lại là đi vòng nửa vòng ở phổ lãng tây dưới sự chỉ dẫn tìm tới từ địa vị trí đại thụ theo lý thuyết bất tử anh vũ ở biến thành đặc cũng không thể lần thứ hai bay lượn liền lâm vũ thiên n g ử a đầu nhìn cao bốn mét trên cành cây đáp dựng lên ổ chim nhất thời một trận một bực cái tên này làm thế nào đến xây tổ là loài chim đặc hữu bản lĩnh phổ láng tây cũng hơi nghi hoặc một chút có điều cũng không có quá quan tâm loại này chi tiết nhỏ nó hiện tại đã biến thành một con t r ứ n g Trứng. lâm vũ thiên tới gần thân cây đột nhiên cảm giác được ổ chim trung truyền đến mừng rỡ và thân cận ý niệm trong lòng cũng không khỏi ấm áp có cần hay không ở đây bảo vệ nó ta ở đây bày xuống đơn giản kết giới là tốt rồi phổ láng tây lạnh nhạt phất phất tay một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh từ xúc linh lòng bàn tay tỏa、ra. đem cây đại thụ này trực tiếp bao trùm vào cây đại thụ này chậm rãi từ giã c h ư trong mắt biến mất để lâm vũ thiên rất là kinh ngạc vây quanh nguyên bản đại thụ xoay chuyển vài vòng về phía trước đạm một bước vòi dài đỉnh ở thân cây trùng không khí tạo nên một chút gợn sóng nhưng không có cái gì xuất hiện phổ lang tây ha ha cười đi thôi nó hấp thu quá trình vô cùng hát mạng ngươi hiện tại không lo lắng bị tử thần phát hiện nàng đã sớm phát hiện phổ lang tây lạnh rên một tiếng sắc mặt lạnh xuống hiện tại là nàng hổ thẹn cho ta chờ đợi trả thù cũng là ta dám đem vĩ đại phép thuật vong linh vặn vẹo thành tạ ác như thế ma pháp đây là đối với ta to lớn nhất ta coi như l i ề u mạng này điều mạng già không lớn cũng phải tìm cái kia đòi một lời giải thích hừ hừ lâm vũ thiên không khỏi nuốt một mụn nước bọn ma tức đến nổ phổi láo ra hỏa đột nhiên cảm nhận được cái gì trực tiếp chui vào suốt linh lòng bàn tay biến mất không còn t â m hơi giá chư cả người lông dựng đứng lên cứ ngắc ở nơi đó không dám làm một cử động nhỏ nào bởi vì hắn cảm nhận được cái kia quen thuộc nhìn kỹ xuất hiện lần nữa như là n g u y ệ t quang trung xuất hiện từ thần hai con mắt chính lạnh như băng nhìn kỹ hắn này c ò n sắp đảo loạn lục thần thế giới trật tự g i chư lâm vũ thiên cảm giác mình như là không có một chút nào che lấp ở này liên tiếp xuất hiện trong ánh mắt hết thả lao dạ kia mắng người để cho mình chịu khổ ra mà không đứng đắn cực điểm như là nháy mắt vừa giống như là ba ngày làm lâm vũ thiên ở cái k i a chúng cảm giác bị nhìn chằm chằm chung lấy lại tinh thần thời điểm cả người đã mồ hôi đ ầ m địa vội va từ n g u y ệ t ảnh hồ dọc theo chính mình đến đường rút đi giá chư đột nhiên cảm giác một loại bi phẫn sức mạnh quá mức nhỏ yếu mà bị người tùy ý nắm làm làm sao không b i làm sao có thể không phẫn trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc giá chư ngẩng đầu nhìn lâm khích bầu trời đêm nơi đó chòm sao học ánh một ngày nào đó ta đem đứng các ngươi trên đầu lại nói mục tiêu này tương đương vĩ đại có điều ở chưa thành công trước vẫn là cụt bôi làm chư tốt hơn mới vừa muốn rời đi chỗ này mỹ lệ hồ nước p h ạ m vi đột nhiên nghe được một bên chuyển đến ồn à tiếng quát mắng trước mắt không xa chính là cái kia c h ê n chết sa pha những kia bỏ c ạ p đều trốn ở xa địa t r u n g đối với đi ngang qua dã chư làm như không thấy mắt biết c h a y ngơ những ma thú này có chính mình một chút tự chủ ý thức đối với mạnh mẽ ma thú đều ôm ấp nên có kính nghệ dã chư nhất thời dừng lại quay đầu chạy về phía âm thanh khởi nguồn chịu đựng một loại nào đó đả kích dã chư hiện tại cần tìm chút nhỏ yêu sinh vật để phát t i ế t các ngươi vinh quang không thể như thế khi người quá đáng má chàng lại không phải nhà ngươi mở dựa vào cái gì đem nơi này chiếm lấy hai nhóm nhân mã chính đang giao lộ đối lập lý chết là hơn trăm tên kỵ sĩ gần nửa cưỡi ngựa thất hiện ra nhưng đã là hai mươi năm cấp hoặc là bên trên những kỵ sĩ này đều là lệ thuộc vào kỵ sĩ vinh quang thuộc hạ đoàn kỵ sĩ thành viên đã khống chế phụ cận ba c h â u ngựa h o a n g quét mới điểm cùng bọn họ đối lập nhưng là mấy chục danh đồng dạng vì là kỵ sĩ ngoài ra có điều những tờ lệ ơn à y từ trận hình cùng đội ngũ tới d ạ n g nên thuộc về tán nhân ngoài ra bởi vì bọn họ đều hai mươi năm cấp nhưng đều vẫn không có tọa kỵ nơi này người phụ trách đi ra hàng ngũ đây là một tên đến từ tử kinh đoàn kỵ sĩ k tên cũng rất đặc biệt gọi k ỵ phong k ỵ phong quay về trước mặt những kỵ sĩ này ôm quyền lên tiếng nói vị huynh đệ này chúng ta vinh quang đặt bao hết không giả nhưng vẫn chưa đem chuyện làm t u y ệ t bên kia còn để lại hai nơi quét mới điểm cho c h ư vị nói vậy cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi bắt giữ tọa kỵ nay quần tán nhân kỵ sĩ trung có cái thâm trầm thanh n m nói nơi đó cũng bị các ngươi vinh quang cho chiếm đ ừ n g giả mù sa mưa địa ở này giả ngây giả dại các ngươi vinh quang đây là không cho chúng ta đường sống đi ai đang nói chuyện k ỵ phong bén nhạy bắt lấy gây xích mích ý vị ánh mắt quét tới lại không có thể phát hiện ẩn dấu ở này quần kỵ sĩ trung lên tiếng người trong lòng tuy rằng có cảnh giác nhưng khi hạ cũng chỉ có thể nói chư vị tiên không nên gấp gáp ta vậy thì p h ả i người tới nhìn nếu như là chúng ta vinh quang chứa mãi vậy chúng ta thì sẽ hướng về chư vị chịu nhận lỗi nhưng nếu là có người trong bóng tối gây xích mích ừ a nghe kỵ phong đội trưởng ý tứ là chúng ta muốn cùng vinh quang đối nghịch nay q u ầ n tán nhân kỵ sĩ trung tự nhiên có đi đầu người nghe một người trung niên hán tử cười khổ nói bên kia cũng là các ngươi vinh quang người vẫn thật hành không nói lý địa g ế t ngũ m ạ n ra đem chúng ta chạy ra với bọn hắn phí lời cái gì ngày hôm nay không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý chúng ta liền đem chuyện này làm lớn xem các ngươi vinh quang đến cùng có sợ hay không mất mặt kỵ phong nhất thời rơi vào một chút xoắn suýt phía sau kỵ sĩ、si、rất nhiều đã bị lắm tức giận hai tay nắm chặt rồi t r ư ờ n g thương cùng c h u a kiếm lâm vũ thiên vốn không muốn liền như vậy ra trận vừa tới đây nghe thấy song phương đối lập mặt mờn trong lòng không khỏi có chút vinh quang đây là cái gì hành hội vinh quang chi kiếm mà chẳng biết vì sao một đạo thánh quang đột nhiên từ t á n nhân trong đội ngũ tỏa ra mà ra đó là kỵ sĩ、si、thủ hộ một đạo trừng phạt thẳng tắp địa đánh vào kỵ phong trên người tạo thành hơn trăm bị thương hại một đám rắt r ờ còn dám đối với đội trưởng của chúng ta ra tay điếc không sợ súng vinh quang là các người có thể nhạn giết bọn họ phạm ta vinh quang giả giết k ỵ phong còn chưa kịp lên tiếng phía sau cánh đột nhiên lao ra một đội chiến tranh kỵ sĩ trong miệng quát mắng nhằm phía tán nhân ngoạn ra trận hình không thể không nói này vài tên chiến tranh kỵ sĩ phản ứng thực đang nhanh chóng ở đạo kia thánh quang mới vừa bay lên bọn họ hầu như cũng trong lúc đó đánh mã về phía trước như là sớm diễn luyện không biết bao nhiêu lần xảy ra chuyện gì không có chính mình ra lệnh cho bọn họ làm sao dám ra tay trước mấy tên này nhìn qua thật xa lạ dám vẻ là cái khác đoàn huynh đệ kỳ phong không khỏi rơi vào suy tư mà chờ hắn phản ứng lại Phát hiện mình thủi hạ nhân chém thành đám tán giết một kia xông lên cùng đoàn. Kỵ, kỵ, kỵ sĩ đã đ ừ n phong nhiên nhưng này này muộn, hoàn Vinh Quang tương ứng, hai, ba lần liền đem đám kia tán nhân chém giết hết sạch. Một đám hồng danh trực tiếp sinh、ra. Xong, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có diễn đàn như tên khẳng định là kỵ sĩ Vinh Quang thu bạo không nói tàn tán nhân chiếm lấy mã chàng g gì, giết Ai. tọa hai ba kia ra. cái lại ải lại tiếp tiếp, chiếm Kỵ kèm kỵ kỵ kỵ thức chém hết sạch, chốc thu bạo lo đột được đã đã đem đám đám một trực sát ý lý, lúc lúc có có là lấy vậy mấy mã mỹ sĩ sẽ sĩ một trích dã chư hóa thành hình ảnh thẳng thắp địa va về phía kỵ phong giá chư răng nanh chạy xuôi thị huyết hồng quang màu đỏ tươi trong mắt nhỏ tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh lùng vinh diệu tàn sát tán nhân ngoạn gia cảnh tượng cũng không thể để lâm vũ thiên phẫn nộ bởi vì đó là ngoạn gia bên trong đấu tranh với hắn này trích dã chư không hề quan hệ hắn phẫn nộ là nhân vì chính mình dĩ nhiên không biết cái này vinh quang là thế nào tồn tại tại sao trò chơi này ngoạn gia thế lực cùng trí nhớ của chính mình chung hoàn toàn khác nhau đến tột cùng phát sinh cái gì cái tia trọng chống không ký ức đến tột cùng dài bao nhiêu hắn đến cùng bỏ qua bao nhiêu thời gian giá chư lúc này chỉ muốn gào thét một câu các ngươi đến cùng có phải là vinh quang chi kiếm dã man trùng tràng thổ tích thứ tông thứ q u y một chương một trăm sáu mươi chân chính thần kỹ có chút tình hình phát sinh khiến người ta không ứng phó kịp không kịp làm ra chính xác phản ứng làm tử kinh lam mang theo mấy trăm danh tử kinh đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ kỵ sĩ chạy tới mã tràng nơi này đã là thây chất đầy đồng máu nhuộn hồ nước phần lớn chạy thi ngoạn ra vẫn không có quay lại Mà quy mô kia kia quy đi, đi ngăn h ngắn đột t ở r hơn mười phút trong chiến đấu phân bố ở nguyện ảnh hồ các nơi kỵ sĩ mãnh liệt mà đến lại không ngừng ở giã chư tông đâm chúng chật vật ngã xuống đất nếu như không phải giã chư giết bọn họ không có hoàng tạo trị tiền lời nói không chắc lúc này giã chư đã vọt qua ba mươi hai cấp cửa ải không t ử kinh lam thúc vào bụng ngựa nhằm phía kỵ phong chỉ con đường mà phía sau kỵ sĩ đội ngũ chia làm hai nhóm một nửa đi chấn áp bên kia hỗn loạn chiến cuộc một nửa thì lại đi theo t ử kinh lam bóng lưng sa pha trên có một loạt g i ã chư g i ấ u chân nhưng sa pha bên trên là một mảnh dày đặc bụi cỏ g i ã chư ở lúc đi rất rõ ràng cố ý lựa chọn phương hướng này để truy binh phía sau không cách nào phán đoán hắn đến tội cùng đi hướng về nơi nào t ử kinh lam hơi có chút bất đắc di thở dài ngoại trừ trong lòng đối với cái k i a trích dã chư phẫn hận cùng tăng ác nàng cũng chỉ có thở dài vài câu đoàn trưởng có người ở diễn đàn mở tổ biệt t ử kinh lam đôi mi thanh tú nhịu nhịu lại tựa hồ như cũng không để ý lắm kỵ sĩ vinh quang cùng t ử kinh đoàn kỵ sĩ nhiều như vậy n ằ m ra sao sóng to gió lớn chưa từng thấy tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên gặp phải lập tức vung vung tay chúng ta không cần nhiều quản có người phụ trách hành hội hình tượng nhưng là được rồi báo cáo tình huống lao trình thở dài sau đó không nói thêm gì nữa vinh quang ra đại nghiệp đại những n à y tiểu phong lãng còn còn lâu mới có thể xúc động cây đại thụ này căn cơ lao trịnh ngươi mang một đại đội ở đây đóng quân hai ngày lợi cấp từ kinh lam xoa xoa mi tâm quay đầu ngựa lại mang theo chín kỵ sĩ những người khác chạy về phía bụi cỏ nàng vẫn là không muốn bung ô tha cái tia trích giá t r ư mà vật cưới mang cho nàng tốc độ di động làm cho nàng có đối mặt giá t r ư toàn thân trở ra nắm lâm vũ thiên lúc này đã mang theo ba con bò cạp đi xa giết chết không biết bao nhiêu thần chi từ sau tự giác tính tình vẫn tính ôn hòa giá t r ư tâm tình vào giờ khắc này vô cùng k h o a n khoái dần dần thích giết chóc cảm giác bởi vì làm cạn đi những ngọn da đó trong nháy mắt trong lòng tổng có thể thu được một chút chân thực tồn tại ấm áp nay hoặc, hoặc là là tiềm tàng ở trong xương thú tính cùng phá hoại lớn dù sao nó là một con da thú hơn nữa còn là bị hắc khí bao trùm đại biểu hắc á m tá ác mã thú phá hoại cái gọi là văn minh cùng quang minh còn dư sống trật tự mỹ hảo là hắn việc nghĩa chẳng từ địa thiên trước lâm vũ thiên mang theo bò cạp là muốn kéo dài xúc linh đi ra thời gian ba con hai mươi sáu cấp bò cạp lúc này t r ê n l ệ n h lâm vũ thiên cấp năm cấp sáu xúc linh có thể khống chế chúng nó ngủ mười lăm phút vì vậy xúc linh cũng là có thể tồn tại ở trong không khí ngủ mười lăm phút biết do rất là then chốt bởi vì chờ đợi hồi lâu vong linh kế hoạch sắp chính thức bắt đầu phổ lãng tây muốn làm hết sức địa ở bên ngoài nhiều chờ chút thời gian giá c ư cũng là mơ hồ có chút chờ đợi lúc này đã bắt đầu làm chuẩuẩn bị Nửa đường. xúc linh đột nhiên bay trở về giá chư trong cơ thể mà ba con bò cạp tràn đầy mở mịt chạm sau l ư n g giá chư hơn m ộ ư ơ i giây sau hai con bò cạp quay về giá chư chuyển đến vui sướng cùng cáo biệt ý niệm lại bị giá móng heo nhấn ở tại chỗ một con khác bò cạp cẩn thận mỗi bước đi địa đi rồi bị xúc linh k h ô n g chế qua đi ma tú h đều sẽ đối với giá chư sản sinh loại này hào cảm và thân cận cũng không biết xúc linh đến cùng là làm sao làm được có điều không thể rời khỏi hai con bò cạp chỉ có thể bị y h khuất khuất địa bị dẫm năm phút đồng hồ chờ đợi xúc linh làn sóng tiếp theo khống chế mặc cho hai con bò cạp không ngừng chuyển đến thân cận ý niệm giá c ư chính là không th tuy rằng quân đoàn ma thú còn không thành lập ma thú đế quốc x a xa khó vời nhưng lâm vũ thiên đã bắt đầu biểu hiện ra bạo quân nên có lãnh gốc từ thạch lâm quá đạo chu vi du đã nửa ngày xác định không ai ở phía sau theo đôi u lúc này mới hướng đi gửi hai bộ thi thể bí ẩn tùng lâm hai con bò cạp bị đã khống chế ba lần lập tức liền muốn nên đón lần thứ bốn xúc linh khống chế nhưng khi lâm vũ thiên dự định n h ấ t đ ể đem bọn họ n h ấ n trụ lại phát hiện hai con bò cạp cũng không có lại chủ động rời đi trái lại thu nạp đôi chủ động chạy đến ra trư móng hạ đẳng rời đi móng lâm vũ thiên tò mò nhìn hai con đã không còn rời đi bò cạp trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ qu cảm giác lại không giống thật giống này hai con tiểu tử cùng mới vừa rồi bị k h ô n g chế thì hoàn toàn không khác gì nhau cùng mình cái k i a vi diệu liên hệ vẫn còn ở đó k hiệu vũ hai con bò cạp vung vẩy chân trước vung vẩy đôi bò cạp nhất trí trong hành động điệu bước đi bước tiến ngủ bò cạp động tác một trận trực tiếp chạy theo cảm tiết tấu đã biến thành điên cuồng động tác trên đất bào nổi lên xa cái hố đây là muốn tiên chế tạo ngủ sân bãi ồ xảy ra chuyện gì coi như x ú t linh không ở chúng nó cũng có thể cảm thụ chính mình ý niệm chờ đợi mệnh lệnh của chính mình linh xúc ẩn tàng trục tính dã c h ư nhất thời sáng mắt lên đ ầ u góc b ư ớ c ra một loại nào đó ý nghĩ đi c u ồ n g mà chờ xúc linh đi ra lâm vũ thiên cũng không có gấp để xúc linh khống chế bò cạp trái lại là đem những tình huống này cùng phổ lãng tây giao lưu lại ồ còn có chuyện như vậy lao ma pháp sư cũng là tương đương kinh ngạc sau đó chui vào xúc linh lòng bàn tay không biết đã làm những gì hơn mười phút sau lão ma pháp sư vừa mới đầu đẩy mồ hôi điệu chạy ra cười nói thật hoài nghi ngươi có phải là nữ thần số mệnh con riêng nàng làm sao đối với ngươi như vậy chăm sóc đừng thừa nước đục thả câu lâm vũ thiên đối với lao gia hỏa tỷ dụ rất là không thích hắn chính là có khí tiết lâm gia ân huệ lang xúc linh khống chế ma thú thuộc về một loại tạm thời linh hồn khế ước nhưng ngươi quay về một con ma thú liên tục p h ó n g thích mấy lần sau khi loại này khế ước liền đã biến thành chân chính linh hồn khế ước hơn nữa loại này khế ước cùng ta chuyện đưa cho ngươi có rất khác nhiều lão nhân dừng một chút sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc nói nó là cơ chế nghiêm ngặt nếu như ngươi chết rồi những này thần phục với linh hồn của ngươi sẽ biến mất lâm vũ thiên trưởng miệng nhất thời thỏa mãn địa ư ớ c ra sự phát hiện này so với hai con tức sẽ sinh ra tiểu đệ còn muốn cho lâm vũ thiên cảm thấy cấp thiết hưng phấn vì thí nghiệm loại này khống chế hiệu quả lâm vũ thiên để một con bò cạp đứng ở thạch lâm quá đạo lối vào mà chính mình một người nhảy vào thạch lâm quá đạo bên trong hai con đứng dưới cột đá địa ngục cấu khuyển quay về lâm vũ thiên thử ra r ă n g nanh chúng nó coi như đối mặt không thể địch đối thủ cũng là trước sau như một hung hát dã man trùng tràng thổ tích thứ linh xúc dã chư mang theo hai con chó địa ngục ở tại tại chỗ từ từ chờ đợi một canh giờ chu kỳ vô bổ a đợi được đệ nhị viết c h ẳ n g vạng lâm vũ thiên mang theo hơn hai mươi con địa ngục cấu k h u ể n đi ra quá đạo vẫn chờ đợi ở tại chỗ bò cạp vui sướng tiến lên liên tiếp để dã chư nhất thời yên tâm đi tuy ự sự a hồ loại này không chế thật sự như phổ lãng tây từng nói, chỉ loại lãng nói, này từng cần tây q á i liền dài. vật vẫn bất tử, liền có thể t có kéo u nhiên có chút bất mãn đủ lâm vũ tiên quay về xúc linh oán giận bình quân một canh giờ k h ô n g chế lại một cái linh hồn có hay không tăng nhanh phương pháp ngươi có thể thử xem để xúc linh không ngừng khu k h ô n g chế hòa giải khống giá chư nhất thời lắc đầu chủ động tiếp xúc k h ô n g chế xúc linh sẽ trực tiếp bị thu hồi ngươi truyền thụ cái tia trọng chú ngữ tự a hồ không cách nào đối với những này tiểu quái khắc ma thú sử dụng đó là tự nhiên ta chú ngữ là ở đối phương linh hồn tự nguyện thần phục cơ sở trên có khả năng sử dụng vĩ đại t h á n h p h ổ l ã n g tây linh phong tử vong chung kết giả trận tròn mắt thấy đủ đi ngươi loại năng lực này nếu như bị các thần biết khẳng định là đem ngươi chém thành muôn mảnh hoặc là lần thứ hai phong ấn h ừ n lâm vũ thiên khá là tán thành địa gật gù, rất hiển nhiên tư duy không cùng ông lào ở một cái tần suất thiên trường địa cựu từ từ tích lũy luôn có thể đem những người này tráng lớn lên n g ư ơ i trẻ tuổi tăng lên thực lực mình mới là trọng yếu nhất ta biết đi thôi đi luyện chế bộ thi thể kia ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn ngươi lại trở lại áo lan đức lạp g i chứ không khỏi hỏi ngươi đến tột cùng một nơi đó món đồ gì ha, ha. phổ lãng tây thần bí khó lường địa cười đến thời điểm ngươi liền biết rồi thực hiện giao dịch điều khoản là tốt rồi ta cũng sẽ ở giao dịch hoàn thành t r ư ớ c vẫn giúp ngươi chỉ cần ngươi có thể cứu nàng ta hiểu rồi hơn hai mươi con dâm mũ lạnh h ỏ a diễm địa ngục cấu khuyển sau lưng g i ã chưa xếp thành c h ỉ n h tề phương trận cái kia sốc vắc cốt giá ở ánh tà dương trung long lánh hào quang nhỏ yếu